một giây khi hắc vụ bao phủ bạch mãng tiếu ân lập tức thi triển phong tường thuật bay lên ngay khi hắn bay lên một đạo hồng tuyến từ trong hắc vụ bay ra chỗ hắn vừa đứng như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua rất hiển nhiên khi tiếu ân tính kế đối phương đại tát mãn lý kỳ cũng không nhàn rỗi chỉ bất quá hắn vẫn ra tay chậm hơn mà thôi tốc độ tiếu ân chợt nhanh hơn vài lần trong vài hơi đã rời đi xa hơn nữa còn nhận định phương hướng chuẩn xác cho đến khi cách hắc vụ hơn nghìn thước mới dừng lại trong khoảng cách này Tiếu ân tuyệt đối an toàn, nếu như đại tát mãn Lý Kỳ có thể bắn lưỡi tới nơi này, như vậy Tiếu ân chết cũng không an uổng. Trên thực tế trong thế giới ma pháp, pháp thuật có thể công kích trong phạm vi 6 bảy nghìn thước không có nhiều lắm, mà với thực lực của Lý Kỳ, tuyệt đối không làm được điều này. Hiệu quả của ưng nhãn thuật không mất đi, cho nên Tiếu ân có thể nhìn thấy rõ biến hóa trong đoàn hắc vụ. Chỉ thấy đoàn hắc vụ quay cuồng, dường như bên trong có thú gì đó can thiệp vào. Tủ khí bao phủ là ma pháp có uy lực lớn nhất hắn nắm giữ được, nếu như ngay cả ma pháp này cũng không làm gì được đối phương, như vậy ngoài việc vận dụng đòn sát thủ ra, thì không còn biện pháp nào khác. Một cái đầu to lớn thò ra bên cạnh Tiếu Ân, Hắc Toàn Phong dường như gào thét một tiếng với hắn, dường như nó bất mãn. Tiếu Ân cười cười nói, được rồi, nếu như lần sau gặp phải đối thủ như thế này, sẽ đẩy ngươi ra tay. Hắc Toàn Phong hưng phấn kêu lên một tiếng, xem bộ dáng của nó, dường như hết sức xúc động. Suốt cuộc, từ trong hắc vụ vang lên một tiếng giống kinh thiên động địa, một bóng dáng to lớn thoát ra khỏi hắc vụ, tới giữa không trung tiêu ân lập tức thu liếm tâm thần, định nhãn nhìn lại. co ưng nhãn thuật, khoảng cách mấy nghìn thước dường như không tồn tại, thu tất cả mọi thứ vào trong mắt. Từ trong hắc vụ đi ra, tất nhiên là đại tát mãn lý kỳ đã hóa thân thành cự mãng màu trắng. Nhưng giờ phút này, màu trắng trên người cự mãng đã biến sắc, toàn thân trắng noãn như ngọc của nó đã có vô số vết ngủ có vết còn vỡ ra, trong đó có cả máu đen dơ bẩn, cả người cự mãng chật vật, giống hình ảnh người anh hùng lâm vào bước đường cùng. Hơn nữa, càng thêm kinh khủng đó là một mắt của cự mãng đã mất, máu đen từ trong mắt nó chảy ra, bởi vì chúng độc quá sâu nên con mắt đó đã bị phế. trong con mắt còn lại của cự mãng toát ra nỗi cử hận khắc cốt minh tâm, rốt cuộc đại tát mãn lý kỳ tập trung tìm Tiểu Ân, miệng cự mãng phát ra một tiếng kêu thê lương, bay về phía Tiểu Ân. Hắc Toàn Phong cử động thân hình to lớn muốn tiến lên đánh rắn, Tiếu Ân vội vàng kéo cái đuôi của nó lại nói, không nên đi, trên người hắn đều là độc vụ, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành bộ dạng như hắn? Hắc Toàn Phong giật mình ớn lạnh, dường như bị bộ dáng của cừ mãng làm cho sợ hãi, vốn che trước mặt Tiếu Ân, giờ lại trốn sau lưng hắn. Tiếu Ân giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ đầu Hắc Toàn Phong, ma thú này biến hóa cũng quá nhanh, Dương mắt nhìn Lý Kỳ không ngừng tới gần, trong mắt Tiếu Ân hiện lên một tia tàn khốc nếu như người muốn tính mạng của ta như vậy nhìn xem ai mới chân chính là sát tinh từng đạo năng lượng dao động mãnh liệt quang thân thể tiếu ân khí lưu quanh thân thể tiếu ân không ngừng xoay chuyển một áp lực cực lớn chợt xuất hiện hơi thở nguy hiểm nhất thời phát ra bốn phương tám hướng đại tát mãn lý kỳ đã bị cừu hận che mở hai mắt bị trọng thương rồi mà vẫn tấn công tiếu ân nhưng khi hắn bay được hai ba nghìn thước đột nhiên cảm nhận được ở phía trước chuyển đến hơi thở và uy áp kinh khủng vị đại tát mãn tuyết lang nhân này nhất thời thanh tỉnh lại Mặc dù không biết đối phương định thi triển ma pháp gì, nhưng chỉ cần thấy hơi thở kinh khủng khiến người khác run rẩy là đủ biết uy lực của nó đã vượt qua phạm chủ ứng phó của hắn. Lại nhìn bên người đối phương có phi thiên hắc giáp tích, Lý Kỳ biết, nếu như cậy mạnh xông tới, chỉ sợ không thu được điều tốt gì. Thân hình to lớn của cự mãng xoay tròn trên không trung, ánh sáng màu trắng xuất hiện quanh người nó, khiến cho tốc độ của nó tăng lên cực hạn, quay đầu bỏ chạy. Song khóe miệng của tiếu Ân lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại muốn chạy trốn, đã quá muộn. Hễ là ma pháp Tiếu Ân đã học qua đều có một đặc điểm đó là tốc độ làm phép vô cùng nhanh, trên cơ bản trong nháy mắt đã phát ra. Nhưng ma pháp này có chút đặc biệt, nó không thể hình thành trong nháy mắt. Từng tên lửa to lớn xuất hiện bên người Tiếu Ân, nguyên tố ma pháp dày đặc trong đó. Nhiều nguyên tố bị điều động, đồng thời còn có những nguyên tố ở xa tập trung lại. Lúc này, Tiếu Ân đã quyết định được ăn cả ngã về không, thi triển ra tam hệ phi đạn, dùng cách toàn lực không hề lưu giữ lại phóng thích toàn bộ ra. Trong vòng 10 giây ngắn ngủi, nguyên tố ma pháp trong vòng mấy nghìn dặm bị thu lại nơi đây. 20 giây sau, hơn 50 khối tam hệ phi đạn hình thành. Đúng lúc đó, lực lượng tinh thần trên người Tiểu Ân đã không còn sót lại chút nào. Nhẹ nhàng vung tay lên, 50 khối phi đạn phá không bay đi, cho đến khi phi đạn nổ mạnh, tiếng xé gió sắc bén mới vang lên. Chương 41, uy hiếp chí mạng, tốc độ của tam hệ phi đạn vượt qua vận tốc âm thanh như một đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời, đuổi theo đại tát mãn lý kỳ, hung hăng đánh vào thân thể bạch mãng do hắn biến hóa ra. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, thậm chí ở giữa không trung còn hình thành lên một đám mây hình nấm to lớn. Hơn 50 khối tam hệ phi đạn cùng nổ mạnh một lúc tạo ra uy lực to lớn, đã vượt xa khả năng cực hạn của Tam tinh ma pháp sư. Nguyên tố năng lượng dao động kịch liệt trong không gian, dù là ai cũng biết nơi này xảy ra biến cố cực lớn. Đại tát mãn lý kỳ hét thảm một tiếng, Thân thể bị oanh tạc thành cặn bã, ngay cả một mảnh vỡ cũng không còn. Nếu như nói Tử khí bao phủ là một loại pháp thuật âm hiệu độc ác, vậy Tam hệ phi đạn là một ma pháp công kích đường đường chính chính. Trước lực phá hoại của ma pháp, Tử khí bao phủ không có quyền lên tiếng, riêng trận cuồng phong do vụ nổ mạnh tạo thành cũng đủ để thổi bay đoàn hắc vụ do Tử khí bao phủ hình thành. Thân thể cao lớn của Hắc toàn phong lẳng lặng trôi nổi trên không trung, cặp mắt to của nó nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn khối mây to lớn lượn lờ ở phía trước trong mắt của nó hiện thần sắc sợ hãi. Uy lực của ma pháp này thật to lớn, để lại ấn tượng sâu trong tâm linh của nó, cả đời khó có thể quên được. Tiếu ân thở dài một hơi, ngay cả hắn cũng không nhịn được cảm thán khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Uy lực của nguyên tố triệu hoán hệ, đúng là phiên bản của vũ khí nóng. Đột nhiên, sắc mặt Tiếu ân đại biến, hắn kêu thảm một tiếng, cũng không có cách bay trên không trung nữa, trực tiếp ngã xuống đất. Lần đầu tiên dùng toàn lực sử dụng tam hệ phi đạn. Nên Tiếu Ân vận dụng toàn bộ lực lượng tinh thần như ở trong nhất hào không gian Nhưng dù là hắn hay nhất hào cũng không nghĩ đến Bởi vì phi đạn hấp thu quá nhiều nguyên tố ma pháp nên khí lưu xung quanh không ổn định Dưới tình huống này, lực lượng tinh thần cơ bản tiêu hao hết Tiếu Ân không cách nào khống chế được phong tường thuật Nên mới rơi thẳng tắp xuống đất Nếu như hắn thực sự rơi xuống mặt đất Hắn sẽ trở thành ma pháp sư đầu tiên chết do ngã từ trên trời xuống Đột nhiên, một bóng đen chợt lóe lên Hắc giáp tích dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đỡ lấy Tiếu Ân, phải giáp to dày của nó bao phủ lấy thân thể của Tiếu Ân. Tiếu Ân mở hai tay, túm lấy tai của Hắc giáp tích. Không có biện pháp, trên người Hắc giáp tích thứ duy nhất hắn có thể dựa được chính là tai của Hắc giáp tích. Động tác của Tiếu Ân khiến cho Hắc Toàn Phong vô cùng khó chịu, kỳ thật sinh vật nào bị nhéo lỗ tai, đều không cảm thấy cao hứng. Nó nhe răng trợn mắt vài cái, nghĩ tới người nhéo lỗ tai nó là Tiếu Ân, nó đành ủ rũ bay xuống đất. Hai chân Tiểu Ân vừa chạm đất, lập tức nằm dài trên mặt đất. Hắn gắt gao nhắm chặt hai mắt, trong miệng thở hổn hển. Dù lực lượng tinh thần tiêu hao gần hết, nhưng trải qua chuyện do mất khống chế mà ngã từ trên trời xuống, khiến cho Tiểu Ân có cảm giác vừa được khiêu chiến cực hạn. Nghiêng đầu nhìn Hắc Toàn Phong, Tiểu Ân miễn cưỡng cười, thì thào nói: "Cảm ơn." Hiểu được lời Tiểu Ân, Hắc Toàn Phong lập tức vẫy đuôi, bộ dáng của nó thật thà chất phác, không còn bộ dáng của một mãnh thú. "Sư phụ" Những tiếng gọi từ phương xa truyền đến, Kim, Đức Lỗ Phu, Cà Tơ liều mạng bay tới, mặc dù ở xa bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đám mây thần kỳ, nhưng cũng không có tới đó xem, mà không chút do dự bay về phía tiểu Ân. Trong lòng bọn họ, tầm quan trọng của tiểu Ân hơn xa đám mây kỳ lạ đó. Kỳ thật, trong lòng bọn họ thậm chí có chút hoài nghi, đám mây kinh khủng đó có phải do sư phụ tạo ra hay không. Ba người đi tới bên người tiểu Ân, nhìn tiểu Ân nằm thoát lực trên mặt đất, cả đám sắc mặt đại biến. Cái mũi của Carter hơi rung động, ánh mắt của hắn chuyển động, đột nhiên kinh hô. Pháp thuật vong linh hệ, sư phụ vừa rồi có ma pháp sư vong linh hệ tới sao? Kim và Đức Lỗ Phu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, pháp thuật vong linh hệ của Hắc Quỷ pháp sư mang đến cho bọn hắn ấn tượng sâu đậm, cho nên vừa nghe tới loại pháp thuật kinh khủng đó, bọn họ lập tức khẩn trương. Tiếu Ân hữu khí vô lực, giơ tay áo nói: "Không cần lo lắng, không phải vong linh pháp sư tới." Carter ngẩng ra, nói: "Sư phụ Ngài thi triển vong linh ma pháp, đúng vậy, ta gặp phải đại tát mãn của tuyết lang nhân, cho nên ta sử dụng ma pháp vong linh hệ. Đức Lỗ Phu hỏi, sư phụ, tên đại tát mãn tuyết lang nhân kia đâu? Tiếu ân giơ ngón tay lên chỉ lên bầu trời, ánh mắt của ba người kim nhìn về phía nơi đám mây chậm rãi biến mất, trong mắt bọn họ nhất thời hiểu rõ. Quả nhiên vụ nổ kinh thiên động địa là do sư phụ gây ra. Kim Trâm rãi hỏi, sư phụ, đại tát mãn Nida không phải đã nói. Nơi này không có Đại Tát Mãn hoặc Đại Ma Pháp Sư mà. Tiếu Ân tức giận nói, tên Đại Tát Mãn đó không phải tới vì chúng ta. Sau đó, Tiếu Ân kể lại chuyện mình phải chịu tội thay cho ba người Holyfield, đám người kim tức giận, trong lòng thầm hỏi thăm đám người Holyfield. Kỳ thật, Đại Tát Mãn Lý Kỳ sở dĩ chút giận lên đấu mình, nguyên nhân chính là do hắn muốn chiếm lấy hắc toàn phong, nhưng hắn sẽ không giải thích hộ đám người Holyfield, dù sao những tên này xin nghỉ ngơi cũng không có ý tốt, như vậy cứ để cho đám người kim ghi hận đi một lát sau đám mây rốt cuộc tan biến đức lỗ phu đột nhiên kêu lên sư phụ đó là vật gì vậy tiếu ân dương mắt nhìn lại mặc dù giờ phút này lực lượng tinh thần của hắn đã tiêu hao gần hết nhưng cũng may là trước đó hưng nhãn thuật mà hắn thi triển chưa biến mất cho nên có thể thấy rõ được cách đám mây khoảng bảy tám nghìn thước có một dải ánh sáng màu trắng đang lao tới hắc toàn phong đột nhiên kêu lên thái độ của nó trở nên điên cuồng cái đuôi to của nó phe phẩy dưới đất khiến đám cỏ giạt sang một bên Sau đó nó kêu lên vài tiếng với Tiếu Ân, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn Trong lòng Tiếu Ân động, gật đầu với nó một cái, Hắc Toàn Phong hưng phấn nhảy dựng lên, hai cánh mở ra, nhất thời bay lên trời, lao về hướng đám mây. Dưới ánh mắt của mọi người, Hắc Toàn Phong dùng tốc độ vô cùng nhanh, bay tới đám mây, nó cẩn thận quay vài vòng, rốt cuộc xác định trận nổ mạnh không còn ảnh hưởng tới nó. Vì vậy nó đột nhiên nhảy vào trong đó, mở cái miệng to đầy máu, nuốt lấy giải bác quang, một lát sau... Đạo bạch quang đó chui vào trong miệng của nó Cả quá trình giống như nước chảy mây trôi Dường như từ khi sinh ra hắc Toàn Phong đã có kỹ năng đó Ngay cả khi nuốt trừng, Cũng khiến người khác có cảm giác hoàn mỹ Ta biết rồi Kim Trầm giọng nói Đó là linh vật của Đại Tát Mãn Đức Lỗ Phu muốn nói chuyện nhưng mắt nhìn Tiếu Ân Muốn nói lại thôi Khuôn mặt hồng lên nhưng cuối cùng cũng không nói ra Cả người Tiếu Ân vô lực Nằm trên mặt đất Tự nhiên thấy rõ thần sắc của Đức Lỗ Phu Hắn ung dung cười nói, Đức Lỗ Phu, người muốn nói gì? Đức Lỗ Phu do dự một chút, nói, Sư Phụ, linh vật của Đại Tát Mãn thật lợi hại, dưới vụ nổ mạnh vậy mà còn không tiêu tan, chắc là một linh hồn thể lợi hại. Chắc là vậy, Tiếu Ân nghĩ lại trận chiến đấu với Lý Kỳ, trong lòng xuất hiện hàn khí. Nếu như ngay từ đầu, Bạch Mãng thi triển tuyệt chiêu lè lưỡi, như vậy người chết phải là bản thân hắn. Sư Phụ, Ngài có thể giải quyết Đại Tát Mãn, thực quá thần kỳ. Đức Lỗ Phu hưng phấn hỏi, ngài sử dụng pháp thuật gì? Kim và Carter dùng ánh mắt trách cứ nhìn Đức Lỗ Phu, nhưng trong mắt bọn họ, có thể thấy được, bọn họ rất hứng thú với ma pháp này. Tiếu ân cười mắng, ngươi muốn học pháp thuật đó thì cứ nói thẳng ra, còn giả bộ che giấu. Đức Lỗ Phu đỏ mặt gãi đầu, Tiếu ân cười khúc khích, than nhỏ một tiếng nói. Ta sử dụng pháp thuật có tên là nguyên tố triệu hoán hệ. Đây là một loại pháp thuật đặc biệt, rất khó nắm giữ được. Không phải ta không dạy cho các ngươi mà do các ngươi không có thiên phú để học loại ma pháp này. Hơn nữa học tập loại ma pháp này phải tiêu hao rất nhiều thời gian, nếu như hiện tại ta dạy cho các ngươi, các được không bằng cái mất. Đám người kim nghe dạy bảo, Đức Lỗ Phu nói. Sư phụ, con hiểu rồi, trong giai đoạn nào, con sẽ cố gắng học nguyên tố ma pháp, sẽ không để người thất vọng. Tiếu ân duỗi cái lưng mệt mỏi, trải qua một thời gian nghỉ ngơi, khí lực của hắn dường như đã quay trở lại hơn nữa lực lượng tinh thần cũng khôi phục lại một ít, mặc dù chỉ có một ít nhưng khiến cho cảm giác của hắn tốt hơn nhiều. Từ khi trở thành ma pháp sư lần đầu tiên hắn tiêu hao hết toàn bộ lực lượng tinh thần, cho nên trong lòng có chút bất an. Hắc Toàn Phong sau khi nuốt xong linh vật của Đại Tát Mãn, nó lắc lư trở về, tới bên người Tiếu Ân, nó lập tức nhắm mắt lại, một lát sau đã ngáy khò khò. Mấy người Tiếu Ân nhìn nhau, đại ma thú này thực là thoải mái mà. Carter ngẩng đầu lên. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, kinh hô. Không tốt, ánh mắt đám người tiếu ân tập trung nhìn vào mặt hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt hắn tràn ngập sự lo lắng, sắc mắt có chút tái nhợt. Carter, sao vậy? Kim trầm giọng hỏi, Lian và Mary chưa trở về. Carter nói, sắc mặt đức lỗ phu nhất thời đại biến, Mary là em ruột của hắn, chuyện này không phải chuyện đùa, trong lòng hắn không khỏi trở nên kinh hoàng. Sắc mặt tiếu ân âm trầm, trong lòng kêu khổ, thật đúng là họa vô đơn trí. Hơn 50 khối tam hệ phi đạn nổ mạnh, tạo thành kết quả kinh thiên động địa. Chỉ cần ở trong vòng phương viên trăm dặm, chắc chắn có thể cảm ứng được vụ nổ mãnh liệt. Tất nhiên, có thể tạo thành vụ nổ mạnh như thế này, chắc chắn không phải ma pháp sư hoặc chiến tranh tát mãn bình thường. Đối với những ma pháp sư, tát mãn và lính đánh thuê trên đại thảo nguyên, 8-9 phần sẽ rời xa nơi đó, không dám tiến đến gần. Nhưng Lian và Mary lại khác, bọn họ chắc biết hướng của vụ nổ mạnh đại biểu cho điều gì. Chắc chắn bọn họ sẽ giống ba người kim, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Nhưng cho tới giờ phút này, vẫn chưa thấy tung tích của hai người. Nếu như lần đầu tiên mới quen biết nhau, như vậy đám người tiếu ân tự nhiên sẽ hoài nghi hai người đã rời đi xa. Nhưng trải qua mấy năm ở chung với nhau, bọn họ đã hiểu rõ nhau. Bọn tiếu ân biết, nếu hai người chưa trở về, chắc chắn đã gặp phải chuyện phiền toái Gặp quỷ, tiếu ân hít sâu một hơi, từ trên mặt đất đứng dậy. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, đó là do lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, không có một hai ngày, căn bản đừng nghĩ khôi phục lại Sư phụ, người nghỉ ngơi một chút, còn đi tìm Kim vội vàng nói, tiếu ân khẽ lắc đầu nói Kim, người so với Lai An và Mary khi liên thủ thì thế nào Sắc mặt Kim có chút đỏ lên, nói Còn xa mới bằng, quả thực, thời gian năm học đồ nhập môn có sự khác nhau Nhưng ở trong hoàng kim kết giới và sát lục kết giới thì chút thời gian sai khác đó không tạo ra sự khác biệt gì. Cho nên mới nói, nếu như thực sự tiến hành cuộc chiến sinh tử, như vậy những người học được pháp thuật đặc thù như Carter và Lai An có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Nhưng nếu như hai người liên thủ với nhau, như vậy một người không thể đối phó được. Sư phụ, con cùng kim, Đức Lỗ Phu nói nửa câu, thì ngừng lại, thần sắc trên mặt hiện lên sự bất an, có vẻ do dự không quyết. Tiếu ân thở dài một tiếng, trong lòng khó quyết định. Nếu như Lilian và Mary xảy ra chuyện, như vậy thực lực của đối phương ở trên hai người, ba người Kim có đi tìm, cũng chưa chắc có thể thắng được người ta. Nhưng lực lượng tinh thần của Mìn Tiêu hao hầu như không còn, còn Hắc Toàn Phong tham ăn, sau khi nuốt trữ linh vật của Đại Tát mãn lý kỳ lại lăn quay ra ngủ, như vậy giờ phút này nên lựa chọn thế nào đây? Mấy ý niệm xuất hiện trong đầu của hắn, Tiểu Ân quyết định thật nhanh, hắn lấy vòng tay ngủ đông ra, thu Hắc Toàn Phong đang ngủ say vào trong. Mặc dù khi nó tỉnh lại, Chắc chắn sẽ gây lột, nhưng trong tình thế quan trọng này, Tiếu Ân không để ý được nhiều chuyện. Còn về chuyện Trần An hắc toàn phong, nhiều nhất là táng ra bại sản thôi, đem năng lượng tinh thạch cho nó ăn là được. Kim, người cõng ta, chúng ta nhanh lên một chút. Tiếu Ân lớn tiếng nói. Kim vội vàng tiến lên cõng Tiếu Ân, mấy người rời đi, bay theo hướng Lai An và Mary. Tiếu Ân nhẹ nhàng nằm trên lưng của Tiếu Ân, vừa rồi thu hắc toàn phong vào trong không gian ngủ đông. Mặc dù tiêu hao lực lượng tinh thần không nhiều, nhưng vẫn khiến hắn đau đầu. Trong lòng có chút hối hận, tập luyện trong nhất hào không gian mặc dù có hiệu quả tốt, nhưng khi thực chiến vẫn có chút khác biệt. Ma pháp chỉ có sử dụng ở trên chiến trường mới có thể tìm ra được khuyết điểm và ưu điểm. Uy lực của tam hệ phi đạn mặc dù vô cùng cường đại, ngay cả cao thủ cấp bậc đại tát mãn cũng không chống lại được, nhưng điều đáng tiếc đó là, một khi toàn lực thi triển ma pháp này, ngay cả một ít lực lượng tinh thần cũng không lưu lại được. Nếu lựa chọn phương thức công kích thứ nhất, chỉ có thể kích thích ra một viên tam hệ phi đạn, đối với cao thủ cấp bậc đại tát mãn căn bản không có uy hiếp gì cả. Ai, cách thi triển thứ hai, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng nếu không thành công thì cái mạng của mình không giữ được. Nếu như ma pháp này có thể cải tiến được một chút, có thể giữ được lại một bộ phận lực lượng tinh thần thì tốt rồi. Nhưng suy nghĩ lại, nếu như thực sự phải thi triển tam hệ phi đạn mới giải quyết được đối thủ. Như vậy nói lên rằng đối thủ vô cùng cường đại ít nhất ma pháp khác không thể tạo thành thương tổn trí mệnh cho hắn cho nên mới phải thi triển tuyệt chiêu để bài dưới loại tình huống này tam hệ phi đạn đã mang theo toàn bộ hy vọng của hắn một khi thất bại hậu quả sẽ không thể tiếp nhận nổi cho nên biện pháp tốt nhất đó là dốc hết toàn bộ lực lượng tinh thần phát huy uy lực lớn nhất nhưng một khi tiêu hao hết lực lượng tinh thần chẳng phải sẽ lâm vào khốn cảnh như bây giờ sao than nhẹ một tiếng Tiểu ân cảm thấy đau đầu thật quá khó để lựa chọn Không lâu sau thì bọn họ dừng lại, Carter đang đẫn đường, vẻ mặt ngưng trọng lại. Có hai người đang nằm hôn mê dưới đất, đúng là hai người bọn họ đang tìm kiếm, Lyan và Mary. Thông qua ưng nhãn thuật, bọn họ có thể thấy được ngực của hai người vẫn nhấp nhô, chứng tỏ hai người chưa chết. Nhưng đám người tiếu ân không tin tưởng, hai người bọn họ vô duyên vô cớ nằm ở chỗ này. Hơn nửa tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa như vậy cũng khiến họ phải bừng tỉnh. Đi xuống, tiếu ân thấp giọng nói, vâng. Ba học đồ cẩn thận hạ xuống, bọn họ không trực tiếp tới bên người Lai An, mà cách hai người hơn trăm thước thì dừng lại. Tiếu ân vốn muốn dùng lực lượng tinh thần để cảm ứng một chút, nhưng lại cảm thấy đau đầu khiến hắn buông tha ý nghĩ này. Kim, người có thể cảm ứng được năng lực dao động bên cạnh bọn Lai An không? Có thể, bên cạnh bọn họ dường như không có bẫy ma pháp. Kim không xác định được nói, nếu như là ma pháp sư cung cấp bố trí bẫy ma pháp, đương nhiên không gạt được đám người Kim. Nhưng mà có thể dễ dàng chế trụ Lian và Mary, như thế nào lại cung cấp với bọn hắn? Ta qua đó xem, Đức Lỗ Phu vội vàng nói, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiếu ân, không được sự đồng ý của sư phụ, hắn không dám vọng động. Hay là để ta, Carter đứng ra nói, tiếu ân hơi gật đầu, tâm tư của Carter linh hoạt hơn, hơn nửa giờ phút này tâm thần của Đức Lỗ Phu đã loạn dù là kẻ ngu cũng biết phải chọn ai. Được sự đồng ý của sư phụ, tinh thần Carter tập trung cao độ, mỗi bước đi hắn đều rất cẩn thận. Đột nhiên, Tiểu Ân cảm ứng được một cỗ lực lượng tinh thần mù mịt đảo qua trên người mình, mặc dù lực lượng tinh thần của hắn không khôi phục lại được nhiều, nhưng cảm giác linh mẫn thường ngày chưa mất đi, lập tức phát hiện ra đạo lực lượng tinh thần này. Người nào, đi ra, tiếng quát của Tiểu Ân vừa dứt, cách bọn họ 300 thước đột nhiên xuất hiện một cơn gió, sau đó một nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử này mặc dù diện mạo thô kệch nhưng vóc người lại gầy gò, nhìn qua có vẻ không hài hòa, nhưng hơi thở cường đại trên người hắn không hề được che giấu. Carter lập tức ngừng lại, ma pháp trượng trong tay hơi nghiêng, chuẩn bị công kích. Tiếu Ân cảm thụ được năng lượng dao động trên người hắn, trong miệng hiện lên nụ cười khổ nói: Đại ma pháp sư, không sai, cảm giác của ngươi rất nhạy bén. Người nọ mỉm cười nói: thật không thể tưởng tượng được, một tam tinh ma pháp sư nho nhỏ lại có thể thi triển ma pháp có uy lực cường đại như thế, thực sự khiến ta rất tò mò. Theo thói quen, Tiếu Ân vuốt mũi, trong lòng thầm mắng hắc toàn phong, gia hỏa này lại lăn ra ngủ giờ này. Nếu có nó, phối hợp với đám người kim, có lẽ còn đấu được với tên đại ma Pháp Sư không biết lai lịch này, nhưng hiện tại lại không có phần thắng. Đại ma Pháp Sư tôn kính, dường như ngài không phải là hắc quỷ Pháp Sư. Carter đột nhiên nói, người nọ biến sắc, hư lạnh một tiếng nói, người nghĩ ta giống với hắc quỷ Pháp Sư sao? Không, không giống chút nào. Carter khô miệng, chậm rãi nói, tướng mạo của ngài uy phong lẫm liệt, làm sao có thể khó những tiểu nhân vật như chúng ta? Trên mặt của người nọ hiện lên thần sắc cổ quái, mặc dù hắn biết ca tơ nịnh nọt, tám chín phần không thể tin được, nhưng những lời vuốt mông ngựa này ai cũng thích nghe. Nhưng câu nói cuối lại khiến hắn cảm thấy khó chịu, dù sao, với thân phận đại ma pháp sư của mình, hắn vừa mới ra tay tập kích hai ma pháp sư vừa mới tiến ra nhị tinh, nếu chuyện này lộ ra, hắn làm gì còn mặt mũi nữa. Chào ngài, xin hỏi tên của ngài, ca tơ tươi cười, húm núm hỏi, người nọ hư lạnh một tiếng nói. Nói cho các người biết cũng không sao Ta chính là tứ tinh đại ma Pháp Sư Dimitri của đế quốc Cát hãn. Tiếu ân thở dài một hơi Quả nhiên là đại ma Pháp Sư Mặc dù chỉ là đại ma Pháp Sư cấp thấp nhất Nhưng ở đây không có ai có thể ứng phó được Dimitri các hạ tôn kính Ngài tới đây có chuyện gì quan trọng sao Carter cung kính hỏi Không biết tại sao bọn Lai An lại đắc tội với ngài Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật Mong ngài bỏ qua cho Khóe miệng Dimitri hơi cong lên Nói chỉ với bọn họ Sao dám đắc tội với ta? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiếu Ân, trong ánh mắt chứa đựng thần sắc phức tạp. Tiếu Ân dùng mình, chẳng lẽ tên này vì mình mà tới? Ánh mắt của Dimitri đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tiếu Ân. Không gian ma pháp của tên đó là do ngươi truyền thụ sao? Tiếu Ân nhìn thấy sự kỳ vọng trong ánh mắt của hắn, nhưng trong sự kỳ vọng đó còn ẩn chứa sự hưng phấn và tham lam. Hơi do dự một chút, Tiếu Ân nói, không sai. Không gian gian cầm là ta truyền thụ cho hắn. Ngươi là ma pháp sư không gian hệ. Hai mắt Dimitri phát sáng, rồn dập hỏi. Chỉ có một, Tiếu Ân đàng hoàng nói. Bởi vì trong tay ta chỉ có một ma pháp lục thư thuộc không gian hệ. Tốt, trong lúc nói chuyện, Dimitri có vẻ do dự không quyết, dường như có một loại cảm xúc nào đó khiến hắn không yên tâm. Nhưng khi có được câu trả lời của Tiếu Ân, hắn giống như được buông lỏng. Ta có một ma pháp lục thư, bên trong có ghi lại ma pháp của không gian hệ. Người có thể học được không? Dimitri hỏi, ta có thể thử một lần. Tiếu ân nói, hắc, hắc. Dimitri đột nhiên cười to, tốt nhất người phải nắm giữ được nó. Nói xong, tay hắn cử động, một cuốn thiết phiến từ trong nhẫn của hắn bay ra. Tiếu ân liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, trong lòng cả kinh. Thứ này dường như không phải là một đạo cụ không gian đơn giản. Nếu như hắn không cảm ứng sai, phía trên của nó còn có vòng phòng hộ ma pháp. Một ma pháp đạo cụ nhỏ có được hai loại thuộc tính ma pháp lần đầu tiên hắn mới được nhìn thấy mặc dù áo giáp ma pháp của hắn có nhiều loại ma pháp hơn chiếc nhẫn này nhưng thể tích của đôi bên lại khác nhau quá xa tay chụp lấy thiết phiến mặc dù giờ phút này thiếu ân không vận dụng tốt được lực lượng tinh thần nhưng dưới ánh mắt âm trầm của dimitri hắn không thể làm gì khác hơn đành miễn cưỡng dùng lực lượng tinh thần nhìn qua một chút xem sơ qua như vậy tất nhiên không thể nào xem được lụa tuyến ma pháp nhưng những chú giải ở phía trên đại khái vẫn xem được sắc mặt của thiếu ân chợt biến đổi không nhịn được kinh hô. Trong nháy mắt truyền tống, đám người kim kinh ngạc, khuôn mặt bọn họ lộ ra thần sắc khó tin. Trong nháy mắt truyền tống, là ma pháp nổi tiếng nhất của không gian hệ, có tính thực dụng nhất, nhưng cũng là ma pháp khó nắm giữ nhất. Ngay cả ma pháp sư không gian hệ, không phải ai cũng có thể nắm giữ được ma pháp này. Tương tự, nếu như có thể thuận lợi nắm giữ, như vậy khi giao thủ với người khác, chiếm được không ít tiện nghi. Nhưng loại ma pháp này chỉ nghe nói trong truyền thuyết, Bởi vì nó đã sớm thất truyền, ít nhất ngàn năm qua chưa có ai biết bất cứ tin tức gì về nó. Không sai, đúng là trong nháy mắt truyền tống, người có thể học được không? Khuôn mặt của Dimitri thoáng khẩn trương, tiếu ân trầm ngâm trong chốc lát nói. Người cũng biết tình trạng hiện tại của ta, nói thật, hiện tại ta không có câu trả lời chính xác. Trừ khi chờ ta khôi phục lại toàn bộ ma lực, hơn nữa còn phải nghiên cứu mới có thể nói cho người biết. Ánh mắt Dimitri động, rốt cuộc gật đầu nói. Không sai. Lời ngươi nói là sự thật, không lừa gạt ta Tiếu ân ung dung cười nói Ta lừa gạt ngươi, có được chỗ tốt gì Đương nhiên phải nói thật Dimitri gần đầu, hắn sờ chán hít mắt lại, lộ ra nụ cười khổ Ai, là do ta quá nóng lòng Đám người tiếu ân lẳng lặng đợi Chỉ thấy Dimitri đi bộ vài bước Sau một lát, hắn dường như quyết định được gì đó Nói Nếu như ngươi có thể học được ma pháp này Hơn nữa giúp ta một chuyện Như vậy ta chẳng những tặng ngươi tấm lục thư đó còn trả cho ngươi thủ lao xứng đáng nữa. Hỗ trợ gì, trong lòng Tiếu Ân cười lạnh, nếu như hắn có thể học được ma pháp này, như vậy lục thư không còn tác dụng gì nữa. Giúp ta mở một cánh cửa, Dimitri nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, từng chữ nói ra, Tiếu Ân ngẩn ra hỏi, cánh cửa gì, sao phải sử dụng trong nháy mắt truyền tống để mở nó. Ngươi không cần biết nhiều, ta chỉ hỏi một câu, có định hỗ trợ ta không? Lông mày của Dimitri hơi nhíu lại, có chút bất mãn nói. Tốt! Ta đáp ứng ngươi, Tiếu Ân bình tĩnh nói, dưới tình huống này, căn bản hắn không có cơ hội phản đối, chỉ có thể đáp ứng trước rồi mới tính sau. Dimitri tươi cười nói, nếu như ngươi đồng ý, vậy chúng ta ký kết linh hồn khế ước. Sắc mặt đám người thiếu Ân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Linh hồn khế ước là một loại pháp thuật đặc thù của thế giới ma pháp. Dựa theo sự phân tích của nhất hào, loại pháp thuật này có liên quan tới linh hồn, với tư liệu trước mắt của nhất hào, chưa có cách để nghiên cứu nhưng một khi cùng người khác ký kết linh hồn khế ước như vậy sẽ bị người khác quản chế chỉ cần chủ nhân của khế ước vừa độc sẽ khiến cho người bị khế ước muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong loại đau khổ này phát ra từ sâu trong linh hồn ngoài chủ nhân của khế ước căn bản không có cách gì để giải trừ ngươi yên tâm ta không muốn lấy tính mạng của ngươi dimitri mỉm cười nói ta chỉ muốn có được sự cam đoan mà thôi một khi ngươi giúp ta mở cánh cửa đó ra ta nhất định sẽ giải trừ khế ước thả các ngươi rời đi Tiếu ân đột nhiên cười nói, đại ma Pháp sư tôn kính, ngài tưởng ta sẽ tin ngài sao? Dimitri nói, ngươi tin hay không tin không quan hệ gì với ta, nếu ta đã ra điều kiện, có tiếp nhận hay không là vấn đề thuộc về ngươi. Nếu như ta không đồng ý, Tiếu ân trầm giọng hỏi. Dimitri nghe răng cười một tiếng, cũng không trả lời gì cả, nhưng ánh mắt lạnh như băng của hắn đã nói rõ đáp án. Nhìn đám người Tiếu ân trầm xuống, Dimitri nói, kỳ thật, ngươi là một thiên tài. Mặc dù chỉ có thực lực tam tinh ma pháp sư, nhưng trong nháy mắt đã có thể thi triển ma pháp, uy lực thậm chí còn lớn hơn cả ta, thậm chí không kém thất cấp ma đạo sĩ. Nói câu này, trong mắt Dimitri lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc, hắc, may mà tên xui xẻo kia khiến ngươi thi triển ma pháp đó, nếu không. Dimitri không che giấu nỗi sợ hãi trong lòng mình, nếu như ta không nhìn lầm, ma pháp mà ngươi sử dụng, chắc là ma pháp cực kỳ hiếm thấy, nguyên tố triệu hoán hệ. Đầu kiếu ân vận chuyển với tốc độ cao mặc dù đầu của hắn vẫn đau nhức nhưng trong tình huống này lại giống như được kích thích tiềm năng suy nghĩ còn rõ ràng hơn bình thường nghe câu hỏi của đối phương tiếu ân nói không sai chính là pháp thuật của nguyên tố triệu hoán hệ đúng là nguyên tố triệu hoán hệ dimitri cảm thán nói người nào tu luyện được hệ ma pháp này đều được xem là thiên tài trong thế giới ma pháp hơn nữa người còn tu luyện cả vong linh hệ và không gian hệ ha ha ánh mắt của hắn có vài phần nóng rực thiên tài như vậy Nếu như chết đi, đối với ma pháp giới mà nói, tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Mặt Tiếu Ân không hề thay đổi nói, nếu như ta chết, thì có liên can gì tới ngươi? Đương nhiên là có liên can. Dimitri vội vàng nói, ngươi là thiên tài, là thiên tài đứng đầu trong thế giới ma pháp, nếu có thể, ta muốn nhìn xem ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Cho nên, nếu cần, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Thanh âm của hắn tràn ngập sự hấp dẫn nói, ký kết linh hồn khế ước với ta. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi, nhất định sẽ giải trừ khế ước ma pháp. Tiêu ân đột nhiên giật mình, dường như tin tưởng hắn nói, nhưng thần chí đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhất thời hiểu được, Dimitri đang thi triển mê hồn thuật để mê hoặc mình, chỉ cần mình ký kết linh hồn khế ước với đối phương, như vậy, sinh tử sẽ nằm trong tay hắn. Trong tim hắn hiện lên nỗi bi ai, hiện giờ đã lâm vào ngõ cụt, cho dù ba người kim dùng toàn lực, cũng không có nửa phần thắng. Sư phụ, sư phụ kim đột nhiên hét lớn lên tiếu ân mở hai mắt quay đầu nhìn lại dimitri đột nhiên tức giận hư một tiếng dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn kim song kim không hề sợ hãi hắn nghiêng người một cái che chắn tiếu ân ma pháp trượng trong tay rung động dường như lúc nào cũng có thể thi triển ma pháp cùng lúc đó đức lỗ phu và carter nhích lại gần ba người hình thành một tam giác với tiếu ân vào giữa không khí chợt trở nên khẩn trương mặc dù vừa rồi tiếu ân không bị dimitri mê hoặc nhưng giờ phút này Hắn hiểu, tên này sắp chút giận lên đám người Kim. Ánh mắt Dimitri chậm rãi đảo qua người ba người Kim, nhiệt độ trong không khí dần giảm xuống, sát khí sắc bén hoàn toàn áp đảo ba người Kim nhưng lúc này ba người Kim thể hiện ra dũng khí và khí thế của mình. Sắc mặt đám người Kim mặc dù trắng bệch, nhưng không có ai lùi bước về phía sau, hơn nữa trong mắt bọn họ không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Trong một năm qua, bọn họ đã trải qua nhiều nguy hiểm, mặc dù giờ phút này ở trong tuyệt cảnh, nhưng tâm trí của bọn họ không hề dao động. Trong lòng Tiếu Ân nóng lên, ánh mắt nhìn vào vòng cổ, đột nhiên hắn nhớ tới một kiện vật phẩm, trong lòng vốn đang lạnh lẽo, nhất thời nóng bừng lên. mươi 42, tử vong xạ tuyến, dừng tay, Tiếu Ân chợt quát lên một tiếng, chẳng những khiến đám người kim dừng lại, thậm chí Dimitri cũng dừng lại. Trong mắt của hắn, đám người kim chết hay không không quan trọng, việc trọng yếu là phải ký được linh hồn khí ước với Tiếu Ân. Tiếu Ân nhẹ nhàng vỗ vai Kim nói, ngươi mở đường cho ta, Kim do dự một chút. Hơi tránh ra một chút, để cho Tiếu Ân và Dimitri có thể nhìn thấy nhau. Ánh mắt Tiếu Ân nhìn quan hai người Lian và Mary nằm trên mặt đất, hỏi. Hai người bọn họ thế nào? Không sao cả, chẳng qua chỉ bất tỉnh mà thôi. Dimitri cười nói, ngươi yên tâm, ta không lừa ngươi đâu. Nhìn vẻ mặt của hắn, đặc biệt là ngạo khí của đại ma Pháp Sư, Tiếu Ân chậm rãi gật đầu nói. Ngươi định hạ linh hồn khế ước lên bao nhiêu người. Dimitri kỳ quái nhìn hắn, dường như nghe được một chuyện khó tin, nói. Bao nhiêu người, ngươi cho rằng linh hồn khế ước là gì? Đó chính là linh hồn khế ước trí cao vô thượng đó, dù với thực lực của ta, cũng chỉ có thể hạ khế ước ba lần mà thôi. Ba lần, Tiếu Ân nhướng mày, ánh mắt đảo qua đám người kim. Dimitri ung dung cười nói, ta chỉ cần hạ linh hồn khế ước lên người ngươi thôi. Còn về bọn họ, còn chưa đủ tư cách, thế ngươi định xử lý bọn họ như thế nào? Tiếu Ân trầm giọng hỏi, chỉ cần ngươi để ta hạ linh hồn khế ước, ta sẽ để bọn họ rời đi đấy dimitri giơ tay chặn lại nói ngươi sẽ thả bọn họ đi đúng bọn họ vô dụng đối với ta ta lưu bọn họ lại làm gì chẳng nhẽ nuôi bọn chúng ăn cơm sao tiếu ân trầm ngâm nói dimitri các hạ ngươi dám lập lời thề pháp thần không vẻ mặt dimitri không thay đổi hắn hử lạnh một tiếng nói cả đời ta làm việc không muốn bị kẻ khác quản chế nếu ta đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ không sai lời mặc dù hắn nói rất uy phong lẫm liệt dường như tràn ngập khí khái quân tử Nhưng trong lòng thiếu Ân lại lạnh xuống. Giờ thì thiếu Ân biết, chỉ cần mình hạ linh hồn khế ước, Dimitri sẽ giết chết mọi người. Mặc dù làm vậy sẽ khiến mình oán hận, nhưng khi đó, hắn đã ký được linh hồn khế ước với mình, cả đời không cách nào làm ngược lại được mệnh lệnh của hắn, hơn nữa cũng không được gây nguy hại cho hắn, cũng đừng mơ giấu hắn được chuyện gì. Cân nhắc trong chốc lát, trong mắt thiếu Ân hiện lên một tia sáng mờ mịt, hắn hít sâu một hơi nói. Dimitri các hạ, hy vọng ngài có thể tuân thủ. Sư phụ! không được kim chợt quát to một tiếng thân thể bước sang một bước chắn tầm mắt giữa tiếu ân và dimitri trên người hắn hiện lên một cỗ khí thế cường đại vượt qua cực hạn của hắn trong giây phút này ánh mắt tiếu ân lộ ra vẻ kinh ngạc tiếu ân có thể cảm ứng rõ trên người kim lộ ra khí thế bi tráng thảm thiết đức lỗ phu carter mang sư phụ chạy đi thanh âm sắc bén và kiên quyết phát ra từ miệng kim câu nói này tràn ngập lực lượng đức lỗ phu và carter không thế kháng cự mặc dù kim là đệ tử đầu tiên của tiếu ân cũng là người lớn tuổi nhất, nhưng từ trước tới giờ, hắn luôn đối xử thân thiện với mọi người, không có nửa điểm cao ngạo. Song trong giờ phút quan trọng này, ngữ khí của hắn khác hẳn với mọi khi, dũng khí quả cảm của hắn khiến hắn trở nên cao lớn hơn. Sắc mặt Dimitri khẽ đổi, chân hắn khẽ động, trong nháy mắt đã lùi về phía sau hơn chục thước. Hắn không e ngại một nhị tinh ma pháp sư nho nhỏ, nhưng thấy sự điên cuồng trong mắt Kim và thấy được trong miệng hắn có màu máu đỏ sẫm. Là đại ma pháp sư của đế quốc cát hắn đương nhiên hắn biết cao cấp tát mãn của đế quốc lang nhân có thể phối chế một loại bí dược một khi để ma pháp sư sử dụng nhất thời có thể kích thích toàn bộ tiềm lực trên người bọn họ hơn nữa còn lấy máu tươi ở miệng để đối phó với địch đây là loại pháp thuật lưỡng bại câu thương nhưng một khi thi triển tuyệt đối không thể đỡ được nếu để một nhị tinh ma pháp sư không cố kỵ gì sử dụng loại pháp thuật này như vậy ngay cả hắn cũng không dám khinh thường nhưng hắn cũng không lo lắng nhiều bởi vì loại pháp thuật này tiêu hao cực lớn ngay cả khi kim liều mạng Trên đại thảo nguyên rộng lớn này, cũng đừng mơ ngăn cản được hắn trong khoảng thời gian dài. Một tiếng kêu thê lương của cú mèo đêm chợt truyền đến. Carter không tự chủ được dùng mình một cái, cả người nổi một tầng da gà Mặc dù nơi này có không ít người, nhưng hắn cảm thấy mình cô đơn, lập tức trở nên khẩn trương. Trải qua một năm thí luyện, khuôn mặt của Đức Lỗ Phu trở nên đen lại, nhưng giờ phút này lại hồng lên, đôi mắt dường như lồi da, lông mày thô và dày, dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào Dimitri. Một lát sau, Carter khôi phục lại sự bình tĩnh, trong giây phút này, trên người hắn lộ ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, dường như có quyết định, tay hắn duỗi ra, đẩy tiếu ân về phía Đức Lỗ Phu. Nếu như bình thường, hắn tuyệt đối không dám làm những chuyện như vậy, nhưng giờ phút này không quản được nhiều chuyện. Đức Lỗ Phu, chúng ta đi, ma pháp trong tay chậm rãi lắc lư, thanh âm của hắn trở trở nên băng lạnh vô tình. Đức Lỗ Phu nhìn Lian và Mary nằm trên mặt đất, trong mắt hắn hiện lên sự bi phẫn nhưng cuối cùng hắn vẫn rùn người xuống muốn cõng Tiếu Ân chạy đi đột nhiên cảm giác được thân thể sư phụ nặng như Thái Sơn căn bản hắn không lôi kéo được hồ đồ sắc mặt Tiếu Ân nghiêm lại nói các ngươi không coi ta là sư phụ sao dám thay ta quyết định chủ ý sao sư phụ không được Kim không quay đầu lại ngữ khí của hắn kiên định không có đường thương lượng dường như trong giây phút này hắn đã quên đi sự uy nghiêm thường ngày của Tiếu Ân không hiểu sao trong lòng Tiếu Ân cảm thấy ấm áp hắn nhắm hai mắt lại. Hấp thu không khí trên đại thảo nguyên Không khí lạnh như băng tiến vào mọi ngóc ngách trong thân thể hắn Cảm giác này đã lâu không cảm thụ qua Nhưng mỗi lần cảm thụ đều khiến hắn khó áp chế được sự kích động Dimitri, ta muốn nói chuyện với bọn họ một lúc Người thấy thế nào? Tiếu ân mỉm cười dò hỏi Hắn nắm chắc, đề nghị này chắc chắc đối phương sẽ đồng ý Bởi vì hắn nhìn ra được Mà pháp này có quan hệ cực kỳ trọng yếu với Dimitri Vì muốn mở ra cánh cửa thần bí kia Hắn không tiếc lấy ra trong nháy mắt truyền tống đã thất truyền trên đời ra. Nếu không như thế, vì sao hắn dùng trăm phương ngàn kế để ép buộc Tiếu Ân ký kết linh hồn khí ước? Vì muốn mở cánh cửa kia, Dimitri không tiếc bất cứ thứ gì. Đừng nói là nói với đám người kim vài câu, dù để đám người kim rời đi, phỏng chừng Dimitri cũng sẽ không do dự mà đồng ý. Đương nhiên, sau khi ký kết linh hồn khí ước với Tiếu Ân, hắn nhất định sẽ ra tay đuổi giết, không chết không dừng. Quả nhiên khi Tiếu Ân đưa ra yêu cầu này, Dimitri không cần nghĩ ngợi, đồng ý luôn. Tiếu Ân kéo Kim, giảm thấp âm thanh nói. Các ngươi nghe cho rõ, tí nữa mang theo bọn họ rời đi, đi tìm sư phụ của ta. Nếu như Tiếu Ân để cho bọn Kim một mình rời đi, chắc chắn đám người Kim sẽ không rời đi, nhưng Tiếu Ân nói ra câu này, khiến bọn họ rất hoài nghi. Sư phụ của Tiếu Ân là ai? Đi đâu tìm đây? Bọn họ không hiểu. Lợi dụng thân thể cường tráng của Kim và đức lỗ phu che tầm mắt của Dimitri, Tiếu Ân chỉ vào vòng cổ của mình, môi khẽ động. Sát lục kết giới, đôi mắt của Kim sáng lên, nhìn về Tiếu Ân, trong mắt biểu hiện đã hiểu, hắn trần chờ một chút, rồi trịnh trọng gật đầu. Kim, người đem thứ này giao cho sư phụ của ta, kể lại cho người tình huống của ta. Tiếu Ân vừa bịa chuyện vừa lấy vòng cổ ra, ánh sáng chợt lóe lên, đem sát lục kết giới và một quyển trục ma pháp lấy ra. Nhìn bề ngoài thì quyển trục này trông vô cùng bình thường, nhưng trong đó phong ấn một cỗ năng lượng kinh khủng. Chỉ là giờ phút này, hắn cũng không thi triển quyển trục. Cho nên Dimitri không cảm ứng được năng lượng khổng lồ trong đó. Lỗ tai của vị đại ma Pháp Sư hơi rung động, dùng một loại thủ đoạn nào đó, nghe lén cuộc nói chuyện của bọn Tiếu Ân. Khi nghe Tiếu Ân dặn dò, trong lòng Dimitri cười lạnh một tiếng, chỉ cần Tiếu Ân ký linh hồn khí ước, như vậy mấy ma Pháp Sư nho nhỏ này sao có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Vừa nghĩ tới chuyện có thể mở ra cánh cửa, trong lòng hắn lại không thể chờ đợi được. Cho nên mặc dù hắn cảm ứng được có một tia năng lượng dao động ở phía Tiếu Ân. Nhưng hắn tưởng đó là năng lượng do tín vật ma pháp phát ra Tiếu ân đưa sát lục kết giới và quyển trục vào tay Kim Sau đó cả người thoát lực ngồi xuống Lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao gần hết Chẳng qua chỉ thoáng khôi phục lại được một ít Giờ phút này lại lấy đồ vật từ trong vòng cổ ra Nên giờ không còn lực nữa Dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Kim Tiếu ân hơi gật đầu Cảm nhận được sự cổ vũ của sư phụ Kim gật đầu mạnh một cái Hắn hít sâu một hơi Tay nhẹ nhẹ vuốt ve sát lục kết giới Một giây sau, cả không gian tràn ngập năng lượng cuồng bạo, hung lệ, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nguồn năng lượng này thình lình xuất hiện, tàn phá cả phiến không gian, không chỉ ảnh hưởng lớn tới loài người, mà còn ảnh hưởng tới cây cỏ nhỏ yếu ở dưới đất. Đây là một loại pháp thuật đánh sâu vào tinh thần trong một phạm vi cố định, chỉ cần người ở trong phạm vi đó, đều bị ma pháp này ảnh hưởng, hơn nữa còn cảm thụ sự xâm nhập của loại năng lượng này. Dimitri là một vị đại ma pháp sư hàng thật giá thật, chỉ ngẩn ra một lúc sau đó lập tức hiểu ra nguyên mới vừa rồi đám người tiếu ân nói chuyện không phải là bàn giao hậu sự mà thuần túy lừa mình ý đồ của bọn chúng là sử dụng đạo cụ ma pháp để đánh lén trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi giận dữ mãnh liệt giống như một vị quý tộc cao cao tại thượng bị một tên nô lệ lừa gạt ánh mắt sắc bén của dimitri bắn ra tay hắn giơ lên thi triển ma pháp muốn giáo huấn mấy tên này một trận nhưng mà khi hắn thi triển ma pháp mới phát giác ra hoàn cảnh xung quanh giường như có chút không ổn Suy nghĩ của hắn dường như không tập trung được, trong nháy mắt phảng phất như có thứ gì cản trở hắn làm phép. Cảm giác kinh khủng đó nhất thời khiến hắn dựng tóc gáy, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khó tin, kinh hô. Kết giới, tới hiện tại, đại ma Pháp Sư Dimitri rốt cuộc mới sợ hãi. Hắn đương nhiên biết, thực lực của những tên này khó có khả năng thi triển ra Pháp thuật cường đại như kết giới. Nếu như bọn họ có thể dựa vào thực lực của mình thi triển ra kết giới, thì hắn làm sao có thể nói nhảm ở đây, đã sớm bị bọn chúng dùng ma pháp giết chết rồi. Nếu không phải dựa vào thực lực của bản, như vậy chỉ có một cách để giải thích. Đạo cụ kết giới, bọn chúng có đạo cụ kết giới, đối phương cao nhất chỉ có thực lực tam tinh ma pháp sư, nhưng trên người bọn họ lại có đạo cụ kết giới, chuyện này đủ khiến hắn khiếp sợ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, tại sao Tiếu Ân có thể nắm giữ nhiều hệ ma pháp như vậy, mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng dù thiên tài có lợi hại thế nào. Nếu không được sư phụ truyền dạy, với độ tuổi trẻ như vậy, khó có thể học được nhiều pháp thuật như thế. Vừa nghĩ tới sư phụ của Tiếu Ân, trong lòng hắn dâng lên một cỗ sát khí mãnh liệt. Chuyện này, tuyệt đối không thể để sư phụ của hắn biết, nếu không chỉ với việc sư phụ hắn chế tạo ra đạo cổ kết giới, cũng đủ để oanh tạc mình thành một đống cặn bã. Đang lúc hắn quyết định, còn không đợi hắn hành động, Đức Lỗ Phu và Carter đã ra tay. Một đạo phong nhận thuật, một đạo hỏa cầu thuật, mặc dù chỉ là ma pháp cấp 2. Nhưng bọn họ đã ra tay trước vị đại ma Pháp sư Dimitri. Một đạo bạch quang hiện lên, trên người Dimitri xuất hiện năng lượng dao động, nhất thời chặn hai ma Pháp đó lại. Trong nháy mắt hình thành vòng phòng hộ ma Pháp, loại trình độ này chỉ có vòng phòng hộ cấp 5 mới có thể làm được, chẳng những có thể ngăn cản pháp thuật công kích mà ngay cả vật lý công kích cũng rất khó có thể phá vỡ. Đức Lỗ Phu và Carter nhanh chóng di động cước bộ, che kim và tiếu ân ở phía sau, hai người bọn họ không ngừng phóng thích ma Pháp công kích, nhưng gặp phải vòng phòng hộ siêu cấp này. Chẳng qua bọn họ chỉ phí công vô ích. Nhưng ánh mắt của Dimitri lại trở nên ngưng trọng. Hắn không thể tưởng tượng được, tốc độ làm phép của hai người này lại nhanh như thế. Nếu không phải hắn có vòng phòng hộ ma pháp cấp 5, chỉ sợ kết quả hôm nay sẽ khác. Mặc dù ở trong sát lục kết giới, suy nghĩ của con người sẽ bị năng lượng sát lục quấy nhiễu, không cách nào thi triển ma pháp nhanh được. Nhưng nó không hạn chế được đạo cụ ma pháp phòng hộ, đặc biệt là vòng phòng hộ tự mình hình thành. Cho nên Đức Lỗ Phu và Carter thi triển ma pháp trước cũng không thu được hiệu quả gì. Trong lòng Dimitri thầm quyết định, hắn lập tức thu liếm tâm thần, muốn trong thời gian ngắn nhất thi triển được ma Pháp, để giết chết những người này. Đương nhiên, tên Tiếu Ân mất đi ma lực phải lưu lại. Thực lực của đại ma Pháp sư mặc dù hơn xa đám người Đức Lỗ Phu, nhưng đây là lần đầu tiên Dimitri gặp phải sát lục thiên mạc, cho nên tốc độ thi triển ma Pháp của hắn chậm hơn nhiều so với bình thường. Chuyện kế tiếp khiến Dimitri cực rung động, hắn phát hiện mình đã quá coi thường đám người đức Lỗ phu. Mặc dù thực lực của bọn họ chỉ tương đương với nhị tinh ma pháp sư, nhưng dưới hoàn cảnh này, tốc độ thi triển ma pháp của bọn họ còn hơn xa hắn, thực sự khiến người khác khó tin. Trong đầu hắn chợt xuất hiện ý niệm nếu chỉ có một ma pháp sư có tốc độ thi triển ma pháp nhanh thì có thể đổi tại thiên phú, nhưng gặp cả đống như thế này thì quả thực không có thiên lý mà. Nhưng dù hắn phỏng đoán thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được, sở dĩ tốc độ thi triển ma pháp của bọn họ có thể nhanh như vậy là do bọn họ đã thích ứng với hoàn cảnh này. Mỗi ngày bọn họ đều ở trong này một giờ, dù là kẻ ngu nhất cũng có thể thi triển được ma pháp hạ cấp. Nhưng đối với Dimitri, người đã đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư mà nói, sử dụng kết giới chỉ vì mục đích luyện công. Hành vi xa xỉ này du giết chết hắn, hắn cũng không nghĩ ra. Thực lực của đại ma pháp sư dù sao cũng hơn xa ma pháp sư bình thường. Một lát sau, Dimitri đã vượt qua được sự ảnh hưởng của năng lượng hung bạo trong sát lục kết giới, khuôn mặt của hắn ửng hồng trong tay có thêm ma pháp trượng ma hạch trên đầu trượng bắt đầu tỏa sáng hắn tuyệt đối tin tưởng chỉ cần thi triển ra ma pháp công kích này như vậy có thể dễ dàng đánh chết bất cứ người nào trong đám người này đúng lúc này tiếu ân đột nhiên đẩy đức lỗ phu và katerza lớn tiếng kêu lên dimitri nếu ngươi thả bọn họ đi ta và ngươi sẽ ký linh hồn khế ước dimitri nao nao trong mắt hiện lên vẻ do dự ta là thiên tài chắc chắn có thể nắm giữ trong nháy mắt truyền tống tiếu ân lớn tiếng hô Chẳng lẽ ngươi không muốn mở cánh cửa đó ra, nếu như ngươi giết chết bất cứ ai ở đây, ta tuyệt đối sẽ không ký kết linh hồn khế ước với ngươi. Khóe mắt Dimitri khẽ nhảy lên vài cái, quang mang trên tay hắn rốt cuộc tiêu tán. Linh hồn khế ước mặc dù có tính ước thúc cực lớn, nhưng điều kiện để ký kết cũng hết sức ngặt nghèo, nếu như đôi bên không cam tâm tình nguyện, căn bản khó có khả năng thành công. Đối với Dimitri mà nói, mở ra cánh cửa là ước muốn lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Hơn nữa cánh cửa đó còn có lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Cho nên suy nghĩ lại một chút, hắn lập tức cân nhắc lợi hại. tha rằng thả đám người kim ra, cũng phải hạ linh hồn khế ước với Tiếu Ân trước đã. Nếu như sau lưng Tiếu Ân thực sự có một thế lực lớn không thể trêu chọc tới, hắn thậm chí không tiếc buông tha mọi thứ ở đế quốc cát hãn mang Tiếu Ân đi tha hương, dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể mở được cánh cửa đó, như vậy dù phải trả giá nhiều hơn cũng đáng. Tiếu Ân ra hiệu đức lỗ phu và carter đều đứng bên cạnh hắn không tiếp tục công kích nữa nhưng dimitri không chú ý chỗ ba người bọn họ đứng hoàn toàn che chắn kim được rồi người thu hồi kết giới lại đi ta và ngươi ký linh hồn khế ước xong ta sẽ thả bọn họ đi không ngài phải thả bọn họ đi trước sau đó chúng ta mới ký linh hồn khế ước tiếu ân cò kè mặc cả hừ các ngươi đã lừa ta một lần lần này ta sẽ không mắc lừa nữa dimitri hừ lạnh nói nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt Khuôn mặt tiếu ân xuất hiện vẻ do dự, cân nhắc một lúc, dường như cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn nói. Được rồi, mỗi người chúng ta nhường một bước, người thả hai người đi trước, chúng ta ký linh hồn khế ước xong, người thả ba người còn lại, thế nào? Được, Dimitri âm thầm thở phào một hơi, nếu như chỉ có hai người rời đi, hắn nắm chắc bảy tám phần sẽ đuổi kịp bọn chúng, rồi giết chết bọn chúng. Vừa nghĩ tới kết quả cuối cùng này, trong lòng Dimitri đột nhiên mừng thầm. Xem ra chẳng những có thể ký linh hồn khế ước với tiếu ân, còn thu được một con ma thú phi thiên hắc giáp tích cấp 5 đỉnh phong, thậm chí còn lấy được cả đạo cụ kết giới, thứ mà chỉ có ma đạo sĩ mới có thể chế tạo. Đôi mắt hắn chấp động, trong lòng vô cùng cao hứng, kết giới quả thực là đồ tốt. song ngay khi hắn nhớ tới bốn chữ đạo cụ kết giới, một điểm báo xấu dâng lên trong lòng hắn. Sắc mặt hắn khẽ biến, nói, kết giới này do ai kích thích ra, các ngươi tránh ra, hắn đang làm gì. Khuôn mặt ba người thiếu Ân lộ vẻ khổ sở, không thể tưởng tượng được, vào lúc quan trọng này, lại bị lão già này hoài nghi. Ba người bọn họ động thân, lấy hành động hấp dẫn sự chú ý của Dimitri, mục đích chỉ có một, đó là trì hoãn thời gian. Hai người đức lỗ phu cố hành động, còn thiếu Ân thì dùng miệng lưỡi nói chuyện với Dimitri, cố gắng để hắn quên đi sự tồn tại của Kim. Trên thực tế, ngay từ đầu thiếu Ân không hề có ý định ký kết linh hồn khế ước, dù mấy tên đệ tử và hắn bỏ mạng ở đây. Hắn tuyệt đối không ký linh hồn khí ước Để rồi bị quản thúc Cái gì mà mở cửa xong sẽ để hắn tự do Thuần túy chỉ là nói dối Những câu này chỉ cần là người có suy nghĩ Chắc chắn sẽ không tin tưởng Nhưng có nhiều người đứng trước sự sống và cái chết Vẫn lựa chọn lời hứa hẹn mở ảo đó Nhưng Tiếu Ân không phải loại người đó Trong tay hắn có vương bài Đó là quyển trục ma Pháp cấp 7 Tử vong xạ tuyến Khi giao quyển trục đó cho Kim Ba tên đệ tử của hắn hiểu được ý của sư phụ hơn nữa còn chủ động phối hợp với hắn. Sau khi Kim phát động sát lục kết giới, không dừng lại, tiếp tục kích thích năng lượng trong quyển trục. Nhưng quyển trục này không phải quyển trục ma pháp cấp 2, cấp 3 bình thường, mà là quyển trục trí cao vô thượng, là quyển trục cấp 7 đó. Với thực lực hiện tại của Kim, có thể thuận lợi kích thích ma pháp trong quyển trục ra hay không, là một khảo nghiệm nghiêm trọng đối với hắn. Nếu như là ngày xưa, để cho một nhị tinh ma pháp sư chưa nắm giữ được ma pháp cấp 4 đi kích thích quyển trục cấp 7, chắc chắn tiếu ân sẽ nghĩ người đó bị điên nhưng không thể tưởng tượng được trong hoàn cảnh này tiếu ân lại làm ra hành động điên cuồng đó đem tất cả hy vọng đặt lên người kim không phải hắn không muốn tự mình động thủ nhưng với bộ dáng hiện tại của hắn đừng nói là kích thích quyển trục cấp bảy dù muốn điều động lực lượng tinh thần cũng đã khiến đầu hắn đau như vỡ ra thấy thần sắc của ba người tiếu ân cảm giác bất an trong lòng dimitri tăng cao lên hai mắt của hắn ngưng tụ lại các ngươi tránh ra thanh âm của hắn lạnh như băng ma pháp trượng trong tay bắt đầu thi triển ma pháp mới đám người thiếu ân than nhẹ một tiếng bọn họ không trách kim nếu đổi lại là bọn họ cũng chưa chắc kích thích thành công ma pháp đó đức lỗ phu ca tơ các ngươi trốn đi thiếu ân thở dài một tiếng nói chạy được bao xa thì chạy không tất cả cùng đồng thanh đức lỗ phu và ca tơ đều kêu lên hai người bọn họ nhìn nhau cười ca tơ nhẹ rong nói sư phụ mấy năm nay ở cùng với ngài là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con. Hắn tiến lên nhanh, một lần nữa che chắn phía trước Tiếu Ân. Đức Lỗ Phu cười hắc hắc, theo thói quen, hắn gãi đầu, cùng sóng vai với Carter. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tiếu Ân đã biểu lộ tất cả. Hàm răng Tiếu Ân cắn chặt lại, trong tim hắn dường như có một luồng khí ấm. Hắn biết, hai người này sẽ không chạy, trước khi hai người chết, không ai có thể uy hiếp tới an nguy của mình. Khóe mắt hắn cay cay, dường như có vài giọt nước mắt rơi tiếu ân ngẩng đầu nhìn trời ngay cả khi đối mặt với nguy cơ biết mình sắp chết hắn có một loại cảm giác giải thoát lực lượng tinh thần vốn đang khô kiệt trợt khôi phục lại với tốc độ khó tin tiếu ân lấy ra cái bình nhỏ cắn miệng bình trong này chính là dược vật do cao cấp tát mãn luyện chế ra có thể kích thích tiềm lực cơ thể nếu ma pháp sư loài người nuốt vào có thể kích thích nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể một khi máu tươi trong miệng phun ra còn có thể sử dụng lực lượng tinh thần để điều khiển sinh ra uy lực cực kỳ cường đại một khi sử dụng loại dược vật này sẽ tiêu hao sức sống của bản thân ma pháp sư nếu như trước khi sức sống tiêu hao hết mà không giải quyết được đối phương như vậy sẽ tương đương với việc tự tìm đường chết trong lúc hoảng hốt một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu tiếu ân hắn dường như thấy được cảnh ma pháp sư của đoàn đạo tạc bạo huyết mà chết khuôn mặt hắn lộ ra vẻ thản nhiên cùng sự trào phúng có lẽ đó là kết quả kế tiếp của mình nhưng một người học tập quảng bá thể thao Đạt tới bộ động tác lớn thứ hai của trung cấp, đã có thể thích ứng với thời gian nghịch xoa lên tới 60 lần, tiềm lực và sức sống của hắn phải vượt xa ma pháp sư bình thường. Thật là chờ mong, không biết đạo máu tươi này có uy lực như thế nào. Không biết có thể phá vỡ vòng phòng hộ ma pháp cấp 5 của Dimitri không? Một ngụm nước chảy vào bụng, dường như thẩm thấu luôn vào trong. Một giây sau, thân thể thiếu ân hơi run, hai mắt tràn ngập huyết sắc, máu tươi trong cơ thể sôi lên, giống như nước biển đun sôi từ từ ấm lên cả người hắn giống như bị động kinh nghe thấy âm thanh của dimitri trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi cửu hận thấu xương muốn lao lên băm thây hắn thành vạn mảnh để tiêu tan mối hận trong lòng hai hàm răng của tiếu ân đụng vào nhau tinh lực cả người hắn dường như vào tới đầu lưỡi hắn chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái là có thể phun ra đạo máu tươi song trong thời khắc đó một cỗ uy áp khổng lồ chợt xuất hiện sau lưng tiếu ân luồng uy áp đó khiến lòng người lạnh lại ngay cả tiếu ân đang nhiệt huyết sôi trào Cũng cảm thấy lạnh thấu xương Vừa rồi giống như núi lửa bộc phát Bây giờ lại bị đông cứng lại Hai hàm răng của hắn bắt đầu va cạch cạch vào nhau Thanh âm rồn dập của kim truyền vào tai mọi người Tránh ra, tiếu ân, đức lỗ phu và ca tơ Không cần nghĩ ngợi ngã xuống Cho đến khi thân thể tiếp xúc với mặt đất mới dừng lại Giờ phút này, quyển trục ma pháp đã được mở ra Trên quyển trục là một mảng đen kịt Tràn ngập màu đen, không có bất cứ màu sắc nào khác Quyển trục được mở ra hoàn toàn Lộ ra uy năng không thể nào tin, ngay cả đạo cụ do vị vô danh Pháp sư chế tạo ra cũng không ngừng lung lay. Nếu như sát lục thiên mạc được đốt sáng toàn bộ, tự nhiên không bị quyển trục ma Pháp này lay động. Nhưng giờ phút này, sát lục thiên mạc mới chỉ sáng được một nửa, ngoài ra, khi kim mở quyển trục đã không khống chế đạo cụ nữa, tập trung toàn bộ tinh lực lên quyển trục. Cho nên giờ phút này, sát lục thiên mạc mới lắc lư, dường như không thể duy trì tiếp nữa. Cảm ứng được uy thế của quyển trục trong tay kim, sắc mặt Dimitri lộ ra vẻ sâu thảm. Hắn kinh hô một tiếng, tử vong xạ tuyến, trong nháy mắt, sắc mặt của vị đại ma Pháp sư trở nên trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Hắn liều mạng thuốc thi triển ma Pháp, muốn thi triển ma Pháp phong tường thuật. Giờ phút này, trong lòng hắn vạn phần hối hận, nếu như không phải ở trong kết giới của đối phương, nếu như kết giới không ảnh hưởng tới khả năng làm phép, nếu như ngay từ đầu hắn đã hạ sát thủ, hoặc rời khỏi phạm vi bao phủ của kết giới Nếu như hắn không ỉ lại vào vòng phòng hộ cấp 5, muốn đùa giỡn với những đứa trẻ này. Như vậy, chắc chắn hắn không rơi vào tình trạng nguy hiểm như bây giờ. Nhưng trên đời này không có nhiều chữ nếu như như vậy, nếu hắn đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhất định phải gánh vác hậu quả do mình gây ra. Giờ phút này, hắn hoàn toàn buông tha ma pháp công kích, tập trung toàn bộ tâm niệm kích thích ma pháp phong tường thuật. rốt cuộc, phong tường thuật cũng được thi triển ra, khuôn mặt Dimitri kích động vạn phần, hai chân hắn rời khỏi mặt đất. Hơn nữa còn liều mạng bay ra ngoài kết giới. Ngay khi hắn bay ra ngoài được hơn chục thước, sắp rời khỏi sát lục kết giới, quyển trục trước mặt kim cuối cùng bùng lên. Một đạo ánh sáng đen kịt rời khỏi quyển trục, giống như cắt phá không gian, trực tiếp xuất hiện bên người Dimitri. Những nơi mà đạo ánh sáng màu đen này đi qua, lập tức trở nên đen kịt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, rồi những đạo kế tiếp theo thứ tự rời khỏi quyển trục ma pháp. Mỗi một lần ánh sáng màu đen lóe lên, màu đen trên quyển trục giảm đi một ít. Cho đến khi hơn trăm đạo ánh sáng rời khỏi quyển trục, quyển trục mới trở nên trắng tinh, không còn bất cứ màu sắc nào lưu lại. Thân thể Dimitri trôi nổi giữa không trung, từ khi hắn bị đạo ánh sáng màu đen thứ nhất bắn chúng, vẫn luôn duy trì tư thế này. Dường như có một loại lực lượng thần kỳ giam giữ hắn trên không trung, cũng không bay đi, không rơi xuống được. Nhưng khi đạo ánh sáng màu đen cuốn lên người hắn, lực lượng thần kỳ đó hoàn toàn bạo phát ra. Một trận gió nhẹ thổi tới. Thân thể đang trôi nổi trên không trung của Dimitri tan thành từng mảnh nhỏ Từ từ, cả người hắn biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên đời Phòng phòng hộ cấp 5 ngay cả công kích vật lý cường đại cũng chống đỡ được Trong giây phút này không phát huy được chút lực lượng nào Giống như những mảnh vụn gỗ nhỏ, tiêu tán vô tung vô ảnh Đinh, một âm thanh trong trẻo vang lên, ánh mắt mọi người cùng nhìn Đó là một khối thiết phiến màu bạc rơi xuống Tấm thiết phiến này như đánh vào lòng mỗi người, khiến cho mọi người giật mình Ma Pháp cấp 7, tử vong xạ tuyến, uy lực rất lớn. Một đại ma Pháp sư có vòng phòng hộ cấp 5, nhưng không cách nào chống đỡ được ma Pháp này khiến cho hải cốt tiêu tán. Mặc dù uy thế của ma Pháp này không hơn được 50 khối tam hệ phi đạn, nhưng hiệu quả thực tế lại cách biệt nhau không xa. Hơn 50 khối tam hệ phi đạn của Tiếu Ân, biến một vị đại tát mãn thành đống cận bá, còn quyển trục ma Pháp có thể khiến một vị đại ma Pháp sư vô thanh vô thức biến mất. Điều này chẳng phải nói. Uy lực của ma pháp này tương đương với ma pháp khi Tiếu Ân dốc toàn bộ lực lượng tinh thần để thi triển ra hay sao? Suy nghĩ tới điều này, Tiếu Ân mong đợi trở thành ma pháp sư cao cấp. Điều này giải thích vì sao, những nhân vật có trí tuệ và tính mạng cao lại không thích dung nhập vào xã hội. Bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng quá lớn. Khi một người nắm giữ thực lực như thế, quyền lực và tài phú đối với bọn họ mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong hoàn cảnh. Có lẽ chỉ có mục tiêu cao hơn mới khiến bọn họ cố gắng, mới khiến bọn họ có động lực để đi tiếp. Đột nhiên, kim có quắp nằm dưới đất, mồm thờ hổn hển, nhìn bộ dạng của hắn, ngay cả một chút khí lực cũng không còn. Quả thực, quyển trục hạ cấp mở ra không hề khó khăn tí nào. Nhưng quyển trục có cấp bậc càng cao, thì việc mở nó ra càng ngày càng khó khăn hơn. Kim vừa mới tiến dài thành nhị tinh ma phát sư, đã phải mở quyển trục cấp 7, điều này đối với hắn mà nói, thực sự rất miễn cưỡng. Mặc dù hắn may mắn thành công, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ma lực mất sạch, thậm chí còn có xu thế bị tiêu hao. Kim, nhanh thu lại sát lục kết giới. Sắc mặt Carter đại biến, hắn lớn tiếng kêu lên, kết giới này do Kim phóng ra, chỉ có hắn mới có quyền thu lại. Kim miến cưỡng giấy ruộng một chút, đột nhiên trước mắt, sau đó lăn ra bất tỉnh Lực lượng tinh thần của hắn đã tiêu hao quá độ, không thể kiên trì được nữa. Đức Lỗ Phu và Carter nhìn nhau, trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc khổ não. Tiếu Ân giơ tay, cầm lấy sát lục đạo cụ sát lục, nhẹ nhàng sờ qua, hoàn cảnh xung quanh lập tức khôi phục lại như bình thường, không còn áp lực khiến con người nổi giận nữa. Sư phụ, ngài quá giỏi, Đức Lỗ Phu Hưng phấn kêu lên, Tiếu Ân cười cười, trong lòng thầm kêu xấu hổ, hắn giao sát lục kết giới cho Kim, đương nhiên phải phòng ngừa, nếu như ngay cả bản thân hắn cũng không thu hồi lại được, vậy chắc chắn hắn sẽ không giao ra. Nhưng lúc này, hắn lại bày ra bộ dáng đương nhiên. Tự nhiên Đức Lỗ Phu và Carter không đoán được suy nghĩ thực sự của hắn. Hít sâu một hơi, tiểu Ân lấy tay đè ngực, mới vừa rồi nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể bị tử vong xả tuyến đẻ nén lại sôi trào lên, thậm chí tiểu Ân còn cảm giác được thân thể từ từ nóng lên, ngay cả gáy cũng chảy mồ hôi lạnh. Sư phụ, ngài làm sao vây? Đức Lỗ Phu vội vàng đỡ tiểu Ân, quan tâm hỏi. Carter cũng đi lên, vẻ mặt hai người lo lắng. tiểu Ân miến cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, không có gì. Vừa rồi ta tưởng Kim không mở được quyển trục, cho nên mới uống nó, muốn liều mạng. Thân thể của hắn khẽ run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nói. Dược lực quả thực cường đại, quả là khó khống chế. Đức Lỗ Phu và Carter nhìn nhau, bọn họ đều là người của đế quốc lang nhân có không ít quan hệ với Tát Mãn, tự nhiên nghe nói qua loại dược lực thần kỳ kích thích tiềm lực cơ thể, dùng sức sống để đổi lấy một đạo máu tươi công kích cường đại. Chỉ là, giờ phút này phản ứng trên người tiếu ân dường như có chút hơi quá mức. Ánh mắt Carter chuyển vào cái bình nhỏ nằm trên mặt đất. Hắn nhặt nó lên, đưa lên mũi ngửi ngửi, thần sắc trên khuôn mặt hắn trở nên cổ quái. Nhiệt huyết trong cơ thể Tiếu Ân mặc dù sôi trào, nhưng hắn tập luyện quảng bá thể thao nhiều năm, định lực được bồi dưỡng ra không phải tầm thường, miễn cưỡng vẫn khắc chế được. Thấy vẻ mặt quái dị của Carter, trong lòng Tiếu Ân dùng mình, chẳng lẽ nước thuốc trong chiếc bình đó có gì không đúng? Chỉ là, bình nước thuốc này hắn lấy được từ tay tát mãn Nia của đoàn đạo tập ních. Tên tát mãn này không có can đảm để lừa gạt hắn. Sư phụ, vừa rồi ngài dùng nó sao? Cater cười khổ nói, không sai, tiếu ân gật đầu, dùng ánh mắt hỏi, hiện tại hắn có thể khẳng định, thứ này chắc chắn có vấn đề. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, lần trở về đế đô tới, nhất định sẽ tìm Dia để tính sổ. Cater ho nhẹ một tiếng nói, sư phụ, kỳ thực với thân phận của người, ít nhất cũng có thể mua một lọ nước thuốc cao cấp, sao lại dùng loại này? Hắn dừng lại một chút. Có chút xấu hổ nói Hiệu quả của loại nước thuốc có chút bá đạo Lông mày Tiếu Ân cau lại Hỏi Loại nước thuốc này Người cũng có sao Carter móc ra một cái bình nhỏ Tiếu Ân cầm lấy nó Lập tức nhận ra sự khác nhau Cái bình mà hắn dùng có vẻ thô cứng Giống như ở trong góc tối lấy ra Còn cái bình của Carter lại tinh tế hơn nhiều Dường như được đánh bóng nhiều lần Cầm trong tay có cảm giác mát lạnh Sư phụ Nếu như ngài cảm thấy khó chịu Vậy nên uống thứ này đi Cater nhìn thần sắc khó coi của Tiếu Ân, vội vàng nói. Tiếu Ân ngẩn ra, chẳng lẽ uống loại thuốc nước này, sẽ tốt hơn sao? Đức Lỗ Phu cũng khuyên nhủ, đúng vậy, sư phụ, ngài uống nó, sẽ giảm bớt tình trạng khó chịu trong cơ thể ngài. Tiếu Ân bán tín bán nghi, đổ chất lỏng trong chiếc bình nhỏ tinh tế vào miệng, quả nhiên khi loại chất lỏng này tiến vào bụng, lập tức lan ra, cảm giác lạnh lẽo truyền tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Máu huyết đang sôi trào dần chấn tĩnh trở lại. Hiệu quả của loại dược liệu này cực nhanh, khiến Tiếu Ân sợ hãi than. Hai mắt Tiếu Ân mở ra, nhìn bọn họ vẫn vây quanh mình, hắn đang muốn hỏi lai lịch của loại dược vật này, thì thấy ánh mắt của Đức Lỗ Phu luôn lén nhìn về phía hai người Lai An. Hắn vội vàng phân phó, nói, các ngươi qua xem bọn Lai An thế nào, Đức Lỗ Phu và Carter vội vàng tới đó, còn Tiếu Ân đi tới trước mặt kim, thừa dịp hai người không chú ý, một con ruồi máy từ người kim bay ra, bay tới gần lỗ tai của Tiếu Ân, truyền âm thanh tới tai Tiếu Ân. Sau khi nó nói mấy câu, Tiếu Ân mới thực sự yên tâm. Sư phụ, bọn Lai Ân chúng phải hôn thủy thuật. Carter cao giọng nói, tên đó không có nói dối. Tiếu Ân khẽ cao mày, nếu như không phải Carter nói lớn, và chắc chắn khẳng định, như vậy hắn cũng không tin được. Mà Pháp Sư chúng phải hôn thủy thuật. Những câu này nếu để cho người trong nghề nghe thấy, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Lai An và Mary đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả một ít ý niệm chống cử cũng không có sao? Vẻ mặt của Đức Lỗ Phu khó hiểu, hắn lấy từ trong vòng tay không gian một chai nước, sau đó đổ lên đầu hai người, một lát sau, hai người bọn họ từ từ tỉnh dậy. Khi bọn họ thấy tình cảnh xung quanh, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Đức Lỗ Phu hỏi chi tiết tình hình của bọn họ, thế mới biết bọn họ bị người khác đột nhiên tập kích. Người đối phó với bọn họ sử dụng ảo thuật, hơn nữa còn là loại ảo thuật siêu cấp chân thật, ngay cả ma pháp sư cũng không nhìn ra mánh khóe trong đó. Cuối cùng lực lượng tinh thần của bọn họ tiêu hao toàn bộ. Lâm vào tình trạng kiệt sức, mới bị đối phương thi triển hôn thụy thuật. Tiếu ân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi Dimitri biến mất, ngoài tấm thiết phiến màu bạc ra, không còn thấy đồ vật gì nữa. Không thể tưởng tượng được, tên này chẳng những là Đại Ma Pháp Sư, mà còn là một ảo thuật sư hiếm thấy, vì thế mới có thể dễ dàng bắt được Lai An và Mary. Thật là đáng tiếc, uy lực của tử vong xả tuyến quá lớn, xóa bỏ đi toàn bộ đồ vật trên người hắn. Nếu không Tiếu ân có thể lấy được đạo cụ không gian của hắn Chắc chắn bên trong có một ít ma pháp lục thư liên quan tới ảo thuật. Nếu học xong ảo thuật, như vậy đối với hắn mà nói, lại có thêm một loại thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, thì thực có đôi lúc, hiệu quả của ảo thuật còn lớn hơn cả ma pháp công kích. Than nhẹ một tiếng, nhìn hai cái bình trước mặt, thiếu Ân hỏi. "Cater, hai loại nước thuốc này có gì khác biệt? Trên mặt Cater và Đức Lỗ Phu Hiện lên thần sắc cổ quái. Cân nhắc một chút, Cater cẩn thận nói. Sư phụ, hai loại nước thuốc này về cơ bản không có gì khác nhau. Hiệu quả của chúng giống nhau, có thể kích thích tiềm lực của cơ thể, biến sức sống thành một đạo máu tươi để công kích địch nhân. Đó là thủ đoạn cuối cùng của ma pháp sư. Tại sao ta lại cảm giác chúng không giống nhau? Tiếu ân khó hiểu hỏi. Bởi vì hai loại nước thuốc này, một loại do tát mãn bình thường luyện chế ra, còn một loại do chiến tranh tát mãn luyện chế, đương nhiên hiệu quả sẽ khác nhau. Ánh mắt của Lian và Mary đảo qua hai cái chai, khuôn mặt bọn họ lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Trong lòng tiếu ân hiếu kỳ, biết bọn họ đang che giấu điều gì. Sắc mặt hơi trầm xuống, tiếu ân hừ nhẹ một tiếng nói. Là như vậy sao, ở chung mấy năm với nhau, tự nhiên tiếu ân hình thành lên uy thế của mình, đặc biệt trong lòng bọn họ, tiếu ân có địa vị vô cùng cao quý. Cho nên thấy sắc mặt tiếu ân không tốt, đám người lai an có chút không yên. Sư phụ, cao cấp tát mãn luyện chế ra nước thuốc, có thể khiến cho ma pháp sư kích thích sinh mệnh lực đồng thời vẫn duy trì được sự tỉnh táo, có thể phát huy mỗi phần lực lượng một cách nhuần nhuyễn. Carter vội vàng nói, còn loại nước thuốc do hạ cấp tát mãn chế tạo ra, mặc dù cũng kích thích sức sống, nhưng khiến cho nhiệt huyết trong cơ thể người sôi trào, khó khống chế được tình hình. Cho nên, Carter nhìn Mary, có chút xấu hổ nói. Cho nên nói đại khái, chúng ta đều tiêu hao một lượng lớn năng lượng tinh thạch ở ma pháp công hội để mua nước thuốc của cao cấp tát mãn, còn về nước thuốc do hạ cấp tát mãn chế tạo ra, Đại đa số không cấp cho ma pháp sư dùng mà cấp cho một số khách nhân đặc thù, đương nhiên mỗi lần chỉ có thể dùng nhiều nhất một giọt. Tiếu ân nao nao, ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ. Chỉ thấy mấy tên nam nhân có chút xấu hổ, còn sắc mặt Mary thì đỏ bừng, tăng thêm vài phần quyến rũ. Khóe miệng Tiếu ân nhếch lên, đều là nam nhân, tự nhiên Tiếu ân hiểu được đạo lý trong đó. Vừa nghĩ đến Dia, Tiểu Tiếu ân lại thấy ngứa răng, lão gia hỏa này, dám lấy nó. Cái gì mà nước thuốc do cao cấp tát mãn luyện chế, có hơn nửa là do lão lang nhân tóc bạc kia luyện chế ra. Nhưng hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, Dia vì để bảo vệ tính mạng của mình, cho nên mới treo đầu dê bán thịt chó. Rời ánh mắt đi, trong lúc vô tình nhìn về phía tấm thiết phiến, đôi mắt tiếu ân chợt sáng ngời lên. Tử vong xạ tuyến chiếu xuống, tất cả đồ vật trên người Dimitri đều biến mất, thậm chí cả ma pháp trược, đạo cụ không gian, ma pháp bào, nhưng thứ có lực lượng ma pháp cũng đều biến mất nhưng tấm thiết phiến màu bạc này lại không bị tổn hao gì chẳng lẽ nó là bảo bối sao đứng dậy đem tấm thiết phiến màu bạc nhặt lên tiếu ân cầm trên tay nhìn nó nửa ngày không khỏi nhíu mày lại tấm thiết phiến màu bạc này là một loại ma pháp lục thư khi tiếu ân dùng lực lượng tinh thần xâm nhập vào lại không phát hiện ra bất cứ lộ tuyến ma pháp nào mặc dù bên trong có vẽ một ít thứ lộn xộn nhìn qua giống như một tấm bản đồ sơn thủy to lớn đức lỗ phu chậm rãi kể lại chuyện phát sinh ở nơi này cho hai người lai like an nghe Khi hai người nghe thấy ở đây xuất hiện một đại tát mãn tuyết lang nhân và một tứ tinh ma pháp sư, sắc mặt hai người bọn họ trở nên trắng bệch. Lực lượng của bọn họ tăng lên, mặc dù không hề thua kém những ma pháp sư và tát mãn đồng cấp, nhưng trong mắt những cao thủ thuộc cấp bậc đó, bọn họ không khác gì những con kiến hôi. Sư phụ, Kim thế nào? Carter quan tâm hỏi, không có việc gì, chẳng qua hắn chỉ tiêu hao lực lượng tinh thần quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Tiếu ân khẽ thở dài nói. Kỳ thực điều này không phải do hắn nhìn ra, mà do ruồi máy kết luận. Thủ đoạn công nghệ cao này tự nhiên thuyết phục được Tiếu Ân. Lai An và Mary xấu hổ tiến lên, bọn họ rất bất mãn đối với bản thân mình. Tiếu Ân kinh ngạc cười, đối thủ của các ngươi là tứ tinh đại ma Pháp Sư đó, ngay cả ta gặp phải cũng không chắc có thể chiến thắng, chẳng lẽ các ngươi lợi hại hơn ta sao? Lúc này Lai An và Mary mới thấy thư thái, nhưng sau chuyện này, bọn họ càng tu luyện cần mẫn hơn, thề sẽ đạt tới cảnh giới đại ma Pháp Sư. Để cho mọi người thu dọn một chút Sau đó bọn họ trở về doanh trại của mình Mặc dù Tiếu Ân và Kim tạm thời mất đi lực chiến đấu Còn Hắc Toàn Phong lại lâm vào giấc ngủ say Nhưng đám người Lai An không hề lo lắng Chỉ cần không gặp phải Đại Ma Pháp Sư và Đại Tát Mãn Phỏng chừng không có ai có thể uy hiếp đến bọn họ Dọc theo đường đi Tiếu Ân tận lực nghiên cứu tấm thiết phiến màu bạc Đây là di vật mà Dimitri lưu lại Hơn nữa nó lại ngăn cản được năng lực công kích của tử vong xạ tuyến Tuyệt đối không phải vật bình thường Chỉ là nghiên cứu nửa ngày Vẫn không thu được kết quả gì Khiến hắn có chút nổi giận Mary không nhịn được hỏi Sư phụ, vật trong tay ngài là gì vậy Là ma pháp lục thư sao Đúng, tiếu ân tiện tay ném nó cho Mary Nói, các ngươi thử xem nó đi Đồ vật này đảo một vòng qua tay Đám người lai An Đức lỗ phu câu mày nói Trong này dường như là một đồ hình Mọi người tức giận lườm hắn một cái Đó không phải nói nhảm sao Đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn cần ngươi giải thích? Tiếu ân chống tay vào cầm, mang theo một tia hy vọng hỏi. Trong các ngươi, có ai đã từng thấy địa hình đó chưa? Mọi người cùng nhau lắc đầu, Carter tơ trần chờ một chút nói. Sư phụ, nếu không đem thứ này tới ma pháp công hội hỏi, có lẽ có người biết đó. Ma pháp công hội đã kinh doanh mấy vạn năm, có thể nói là thế lực cường hãn nhất thiên hạ. Bên trong có những lão bất tử. Học thức uyên thâm, nếu như ngay cả bọn họ cũng không biết địa hình trong tấm bản đồ ở nơi nào Vậy trên thế giới này, chỉ sợ ngoài Dimitri ra, sẽ không có ai có thể tìm được chỗ đó Tiếu ân do dự trong chốc lát nói Quên đi, thứ này tạm thời không nên để người khác nhìn thấy Hắn than nhẹ một tiếng, lần này chúng ta giết hắn, xem như để lại một tai họa ngầm Khuôn mặt mọi người lộ vẻ lo lắng, dù là tuyết Lang nhân hay đế quốc cắt hắn Chỉ sợ không bỏ qua cho việc một đại tát mãn và một đại ma pháp sư, chết không minh bạch trong chiến khu. Một khi bọn họ phát hiện có điều không đúng, chắc chắn sẽ phái người tới để điều tra, tìm được chỗ này cũng không khó, khi đó phiền toái chính thức tới với bọn họ. Sư phụ, đôi mắt Carter chuyển động nói, ngài xem, nếu như chúng ta loan tin, hai tên này tự đánh nhau mà chết, bọn họ có tin không? Tiếu ân mỉm cười nói, chó cắn chó, đúng không? Vâng, Carter hưng phấn đáp. Tiếu ân cân nhắc trong chốc lát nói, chúng ta không cần phải nói bọn họ đánh nhau mà chết, chỉ cần nói nhìn thấy bọn họ đánh nhau ở chỗ này là được. Cao, ca tơ vỗ đùi, hưng phấn kêu lên, cái gọi là nói càng nhiều, sơ hở càng lớn, nếu như nhìn thấy bọn họ đánh nhau tới chết, vậy thi thể của bọn họ ở đâu? Di vật đâu, còn vì nguyên nhân gì mà đánh nhau, mỗi vấn đề này sẽ gia tăng thêm khả năng bị bại lộ. Nhưng nếu như nói, chỉ nhìn thấy đại tát mãn và đại ma pháp sư đánh nhau ở chỗ này, Mấy ma pháp sư nho nhỏ như bọn họ không có cách gì khác đành phải chuồn đi, như vậy trách nhiệm sẽ ít hơn, cũng không khiến nhiều người chú ý. Đại tát mãn và đại ma pháp sư, sau khi đánh nhau xong, xảy ra chuyện gì, bọn họ lưỡng bại câu thương, hay có một bên thủ thắng, sau đó nghênh ngang rời đi, bọn họ có thể nói một câu không biết mà không sợ bị ai nghi ngờ. Tương tự, cũng không có người khinh bỉ bọn họ vì lâm trận chạy trốn, bởi vì cấp bậc đó giao chiến với nhau, không phải người như bọn họ có thể tham dự không trốn đi chẳng lẽ ở đó chịu chết Sư Phụ hiện tại chúng ta có dừng lại ở chỗ này nữa không hay là trở về đế quốc Lai An hỏi đi về trước Tiếu Ân mỉm cười nói ta cần phải báo chuyện này cho Đại Tát Mãn đi đa ở chỗ này xuất hiện cao thủ cấp bậc Đại Tát Mãn và Đại Ma Pháp Sư không còn là nơi để chúng ta thí luyện nữa mọi người lần lượt gật đầu lần này có thể giết chết hai tên hơn nửa là dựa vào vận khí nếu như có nhiều cao thủ thuộc cấp bậc này tới Như vậy kết quả của bọn họ sẽ cực thảm thương. Thu dọn xong, đám người tiếu ân bay đi. Lúc này, bọn họ cẩn thận hơn nhiều, tránh những nơi có người, lặng lẽ tiến vào dãy núi Ishta. Về tới ma pháp động, mọi người mới thở phào một hơi. Lần này Kim tiêu hao lực lượng tinh thần cực lớn, ngủ đủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh dậy. Nhưng lần tiêu hao này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện quá xấu, bởi nếu tiêu hao nhiều hơn chắc chắn là đi đời nhà ma, hoặc biến thành người thực vật, cả đời không tỉnh lại được. Nhưng nếu như có thể tỉnh lại, như vậy lực lượng tinh thần sẽ gia tăng, ít nhất có thể khẳng định, đoạn thời gian tới, thực lực của Kim sẽ tiến bộ hơn bọn Lai An, cho tới khi tới lần cực hạn kế tiếp, bọn Lai An mới dần đuổi kịp được. Đám người Lai An mặc dù rất hâm mộ nhưng không ai dám học theo Kim, bởi nếu tiêu hao lực lượng tinh thần quá mức, thì xin lỗi sẽ có hậu quả hết sức đáng buồn, nếu không bị bắt buộc, tuyệt đối Kim cũng không mạo hiểm. Tiếu ân về tới ma pháp động, thả Hắc toàn phong ra. Không nghĩ tới nó vẫn ngủ say. Xem ra linh vật của vị đại tát mãn kia không bình thường, chẳng những có thể sống sót sau vụ nổ mạnh, lại ẩn chứa năng lượng khó có thể tin, nếu không giờ phút này hắc toàn phong không mất nhiều thời gian như vậy để tiêu hóa. chương 4 người 3, khe nứt không gian, ở trong ma pháp động nghỉ người 3 ngày, lực lượng tinh thần của tiểu ân mới hoàn toàn khôi phục lại. Khi lực lượng tinh thần của hắn khôi phục lại, lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, đó là lực lượng tinh thần của hắn có sự gia tăng to lớn. Nếu như nói khi giao thủ với Đại Tát Mãn và Đại Ma Pháp Sư, Tiếu Ân mới chỉ có thực lực đỉnh cao nhị tinh hoặc vừa mới tiến lên Tam Tinh Ma Pháp Sư, nhưng giờ phút này, lực lượng tinh thần của hắn đã vững vàng tiến vào cảnh giới Tam Tinh. Nghĩ tới điều này, trong lòng Tiếu Ân hưng phấn không thôi, đây chính là cách tu luyện lực lượng tinh thần tốt, toàn lực dùng Tam Hệ Phi Đạn, sau đó cố gắng nhịn đau dùng một ít lực lượng tinh thần. Như vậy sau khi hắn khôi phục lại bình thường, lực lượng tinh thần sẽ tăng cao lên phương pháp này mặc dù cũng giống với biện pháp tiêu hao lực lượng tinh thần nhưng lai có thể khống chế được lượng tiêu hao chỉ cần sử dụng thích đáng tuyệt đối sẽ không uy hiếp tới tính mạng của hắn ý nghĩ này một khi xuất hiện nhất thời giống như một ngọn lửa thiêu đốt đại thảo nguyên không ngừng lan ra xa tiếu ân lập tức đội mắt kính tiến vào nhất hào không gian hơn nữa còn không chờ đợi được nói ý nghĩ đó cho nhất hào cuối cùng hắn tổng kết phương pháp tiêu hao lực lượng tinh thần tạm thời này và phương pháp kích thích tiềm năng không giống nhau Biện pháp trước gây áp lực cho cơ thể nhiều hơn biện pháp sau, trải qua một thời gian dài tập luyện quảng bá thể thao, chắc là đã có thể thừa nhận được áp lực chứ. Đang lúc tiếu ân tràn ngập tin tưởng nói ra những lời này, lại bị nhất hào phản đối. Chủ nhân tôn kính, mặc dù ngài nói không sai, lực lượng tinh thần tạm thời tiêu hao hơn xa phương pháp kích thích tiềm lực, nhưng mà, sử dụng phương pháp đó sẽ gây ra tổn thương nhất định cho cơ thể. Mặc dù bề ngoài không nhìn thấy, nhưng nó sẽ lưu lại nội thương bên trong cơ thể ngài. Nhất Hào uyển chuyển giải thích, dường như nó chút trầm ngâm không quyết, ở chung một thời gian với Tiếu Ân, tính cách của nó ngày càng được nhân tính hóa, giờ phút này giải thích rõ ràng như vậy, rõ ràng là để chiếu cố cảm thụ của Tiếu Ân. Vốt mũi, Tiếu Ân cười khổ nói, Nhất Hào, người đừng nói cho ta biết, mà pháp liều mạng đó không thể thi triển đó. Hắn thực sự có chút lo lắng, từ khi sử dụng quyển trục cấp 7 tử vong xả tuyến thì tam hệ phi đạn dùng toàn bộ lực lượng thi triển chính là tuyệt chiêu đáy hòm của hắn. Dù là uy lực hay uy thế, mà pháp này đều không dưới tử vong sạ tuyến. Chỉ là nó để lại di chứng quá lớn, sử dụng một lần không có vài ngày nghỉ ngơi, căn bản đừng nghĩ tới việc khôi phục. Nhất Hào cân nhắc một lúc, rõ ràng đang tính toán cái gì. Một lát sau, khuôn mặt xinh đẹp của Juliana đột nhiên mỉm cười, cả căn phòng chợt sáng lên. Mặc dù Tiếu Ân biết nó chỉ là một chương trình ảo, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút kích động, đã hai năm rồi, hắn chưa gặp lại nữ nhân hồ ly tinh này. Chủ nhân, Tôi vừa mới tính toán qua, khuôn mặt tràn ngập vẻ tươi cười của Nhất Hào nói, nếu như chỉ gặp nguy hiểm mới sử dụng, như vậy ngày sau chậm rãi điều dưỡng, còn có thể khôi phục lại được. Nhưng nếu thường xuyên sử dụng, như vậy dù là thần tiên cũng không chịu nổi. Trải qua miêu tả của Nhất Hào, trong lòng Tiếu Ân đã hiểu rõ. Mặc dù hiện tại hắn đã luyện tập quảng bá thể thao tới động tác nhỏ thứ ba của bộ động tác lớn thứ hai, có thể thừa nhận 60 lần nghịch xoa thời gian, tổ chất thân thể cường hãn, không hề thua kém những chiến sĩ hàng đầu Dù là như vậy, một lần sử dụng toàn lực tam hệ phi đạn, hắn cũng phải mất năm ngày nghỉ ngơi mới khôi phục lại được. Nếu như sau khi sử dụng ma pháp này, trong thời gian ngắn còn muốn vận dụng lực lượng tinh thần, như vậy sẽ tạo thành thương tổn lớn đối với cơ thể. Giống như giờ phút này, lực lượng tinh thần của hắn đã khôi phục, còn đề cao lên một khoảng cách lớn, khiến hắn vững vàng bước chân vào cảnh giới tam tinh ma pháp sư. Nhưng trong cơ thể hắn lại tồn tại một chút nội thương. Phải cần một tháng thậm chí là ba tháng điều dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn không thể sử dụng toàn lực để thi triển tam hệ phi đạn, nếu không sẽ tạo ra một hậu quả lớn đối với thương tổn trong cơ thể. Nghe Nhất Hào tổng kết, Tiếu Ân nhíu mày, thì Thảo nói, ba tháng quá dài đi, ngài mới sử dụng lần đầu nên khuyết thiếu kinh nghiệm, Nhất Hào Trấn An nói, nếu như ngài sử dụng cách thứ hai để thi triển tam hệ phi đạn, không liên tục vận dụng lực lượng tinh thần mà đợi một ngày sau mới sử dụng. Như vậy sẽ không phát sinh loại chuyện như thế Tiếu ân tức giận liếc mắt nhìn nó Trong tình huống đó Hắn phải đối mặt với sự uy hiếp của Dimitri Nếu như không dùng lực lượng tinh thần Giờ phút này hắn đừng nghĩ tới chuyện đứng được ở đây Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng Của nhất hào Tiếu ân bất đắc dĩ nói Được rồi, ta hiểu rồi Sau này nếu sử dụng loại ma pháp này Ta nhất định sẽ không dùng lực lượng tinh thần Trong vòng một ngày Còn nữa, trong năm ngày Ngài chỉ có thể sử dụng một lần Nhất Hào kiên nhẫn nói, Tiếu Ân cười cười nói, Nhất Hào, chuyện này thì ngươi yên tâm đi, có thể khiến ta phải sử dụng ma pháp cũng không có nhiều người, trong năm ngày đụng độ phải những kẻ đó hai lần, chỉ sợ có rất ít khả năng. A, thế lần này thì sao? Nhất Hào hỏi, Tiếu Ân nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn thực sự quá xui xẻo, trong một ngày gặp phải cả Đại Tát Mãn và Đại Ma Pháp Sư. Chủ nhân, Nhất Hào chấp động đôi mắt đầy mị lực nói, Ngài có muốn nhanh chóng điều dưỡng nội thương không? Đương nhiên. Tiếu ân không cần nghĩ hỏi, người có biện pháp nào sao? Hi hi, nhất hào đắc ý cười nói, rất dễ dàng, chỉ cần ngài ở trong hoàng kim kết giới. Tiếu ân ảo não vỗ đầu, chuyện đơn giản như vậy sao mình không nghĩ tới chứ? Trong hoàng kim kết giới, phần tử rời ra hoàn toàn bị kích thích, tạo ra một trạng thái dị thường ở bên trong đó tu luyện, tốc độ hấp thu năng lượng tăng lên 10 lần, ngay cả thương thế của cơ thể người cũng có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt. Điều này... Chỉ cần nghĩ lại chuyện Idicalan chữa trị cho Hoàng Kim Sa trùng là biết. Mặc dù Hoàng Kim kết giới do Tiếu Ân bố trí ra không hiệu quả bằng Hoàng Kim năng lượng do Idicalan thi triển. Nhưng nếu liên tục ở trong đó, dùng thời gian để bù đắp chất lượng, thì đó là một phương án hoàn toàn khả thi. Mắt Tiếu Ân sáng lên, hỏi, nhất hào, người đem bản phản nghịch ma pháp Hoàng Kim ra, nếu bản thân ta sử dụng, hẳn cũng đạt được hiệu quả đó đi. Có thể, nhất hào khó hiểu hỏi. Nếu như ngài có thể sử dụng hoàng kim kết giới, tại sao còn muốn chính mình thi triển? Đây chẳng phải là vẽ vời thêm việc sao? Tiếu ân cười hắc hắc nói, từ trước tới giờ ta chưa được sử dụng hoàng kim ma pháp, cho nên có chút ngứa tay. Nhất hào nghiêng đầu, bày ra bộ dáng đáng yêu, nói. Chủ nhân, qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ ngài sử dụng toàn lực tam hệ phi đạn, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại được lực lượng tinh thần, hơn nữa không cần phải chờ năm ngày sau mới có thể thi triển toàn lực tam hệ phi đạn. Tiếu ân hiếu kỳ, đôi mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Người có biện pháp gì giúp ta có thể khôi phục lại lực lượng tinh thần trong nháy mắt? Tôi không thể, nhưng ngài có thể làm được. Nhất hào cười híp mắt nói. Ta, Tiếu ân nhướng mày hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng có cách nào làm được chuyện thần kỳ như vậy? Đúng vậy, chủ nhân, ngài còn nhớ chứng hoàng kim sa trùng không? Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng, thân thể Tiếu ân động, mặc dù vẫn ở trong không gian hư cấu nhưng sắc mặt của hắn trở nên kích động. Cảm nhận được sự cường đại của Tam hệ phi đạn, nó có thể so được với ma pháp cấp 7. Tiểu Ân vẫn ghi nhớ trong lòng, hiện giờ nếu có biện pháp để giải quyết, đương nhiên hắn kích động. Rời khỏi nhất hào không gian, Tiểu Ân tìm kim để cho bọn họ tu luyện lực lượng tinh thần trong hoàng kim kết giới. Nhưng lần này, Tiểu Ân lấy ra trứng hoàng kim sa trùng trong hoàng kim kết giới, màu vàng kim trên quả trứng dường như ngày càng đậm lên. Sư phụ, cái này là trứng sa trùng sao? lúc nào có thể ấp trứng Mary tò mò hỏi bọn họ cũng biết trong tay Tiếu Ân có bảo bối này cũng đại khái nghe qua tác dụng của trứng sa trùng, cũng hiểu được tác dụng chính thức của nó đối với ma pháp sư cho nên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên sự mong chờ Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói kỳ thực mấy tháng trước đã có thể ấp trứng nhưng trước kia khi hát toàn phong tiến cấp vì để giảm bớt đau đớn cho nó nên ta đã dùng hoàng kim năng lượng quá mức hắc hắc cho nên mới nói nếu muốn ấp trứng cần một đoạn thời gian nữa Đám người kim lặng yên gật đầu, trong lòng bọn họ thầm kêu đáng tiếc, những ngấm lại dùng năng lượng trên người nó đổi lấy một ma sủng cấp 5 đỉnh cao, dường như cuộc mua bán này không thua thiệt. Tay Tiểu Ân nhẹ nhàng vuốt ve người hắc toàn phong, quái vật này từ khi trở về vẫn yên lặng nằm trong phòng đọc sách, mỗi ngày hai lần hưởng thụ hoàng kim kết giới, chỉ có điều cho tới bây giờ, nó chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến trong lòng Tiểu Ân có chút lo lắng. Đột nhiên, Tiểu Ân nao nao, tay sờ lên vòng cổ, trên tay có thêm một tấm thiết bài. Khuôn mặt hắn hiện lên thần sắc kỳ dị. Hắn đứng dậy, nhanh chóng bước về phòng của mình, đánh giá thiết bài trong tay, Tiếu Ân dường như cảm ứng được một cỗ lực lượng nào đó đang thông qua tấm thiết bài để truyền tin tức đến cho hắn. Hắn nhíu mày, tấm thiết bài này là tín vật do Đại Tát Mãn Nida tặng hắn khi hắn rời khỏi Đế Đô, bằng vào thứ này, hắn có quyền yêu cầu tất cả quý tộc, thậm chí kể cả Tát Mãn đưa ra những tin tức tuyệt mật, nhưng Tiếu Ân chưa hề sử dụng lần nào. Nhưng giờ phút này, quang tấm thiết bài xuất hiện một cỗ năng lượng dao động. Dường như có người sử dụng lực lượng thần bí muốn liên lạc với hắn. Cân nhắc trong chốc lát, sắc mặt Tiếu Ân ngưng trọng đưa lực lượng tinh thần vào trong. Khi đưa lực lượng tinh thần vào trong, tấm thiết bài chợt bộc phát ánh sáng chói mắt. Sau đó, một hình ảnh nho nhỏ xuất hiện, một hình ảnh chưa tới 20cm xuất hiện trên thiết bài. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng trên người hắn tỏa ra uy áp, khiến Tiếu Ân không dám nhìn kỹ. Đại tát mãn đa, ngài, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Hình ảnh Đại Tát Mãn Đi Đa mang theo tia mong nhớ nói. tiểu ân, chúng ta lại gặp nhau. Trong lòng tiểu ân có chút ngờ vực, hắn nhìn tấm thiết bài đặt trên mặt đất, hỏi. Đại Tát Mãn Đi Đa, thứ này không phải là tín vật của ngài sao? Không sai, nó là tín vật của ta. Đại Tát Mãn Đi Đa mỉm cười nói, nhưng nó cũng có thể được coi như một đạo cụ ma pháp thông tin. Đúng vậy, Đại Tát Mãn Đi Đa có chút đắc ý gật đầu một cái nói. Dựa vào tín vật này của ta, trong phạm vi 3.000 dặm, chỉ cần có ma lực là có thể trực tiếp liên lạc với ta. Sắc mặt tiếu ân chợt hiện lên một tia dị sắc, nhưng chỉ vừa hiện lên một tí, đã mất đi luôn. Mặc dù hắn không thoải mái với cách nhìn này, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đại tát mãn đi đa tự tin tặng tín vật này mình, nhất thời khiến tiếu ân hiểu rõ. Nếu như hắn cầm tín vật này tới tiền tuyến gặp quý tộc và tát mãn, muốn nhờ sự trợ giúp của bọn họ, như vậy khác gì với việc đại tát mãn đi đa tự mình ra mặt? Tiếu ân Ta tặng tín vật này ngươi, nhưng ngươi lại không sử dụng lần nào. Đại tát mãn đi đa đột nhiên thở dài, nói. Mặc dù năng lực của ngươi cực kỳ xuất sắc, nhưng khi hành tẩu trên đời, vẫn cần phải sử dụng quan hệ. Tiếu ân nghe dạy nói. Đa tạ ngài chỉ điểm. Đại tát mãn đi đa hài lòng gật đầu nói. Tiếu ân, ngươi dừng lại ở trong cảnh nội của tuyết lang nhân hơn một năm. Đúng, gần một năm rưỡi. Tiếu ân đàng hoàng nói. Tốt, thời gian không sai biệt nhiều lắm. Đi đa chăm chú nói hiện tại ngươi mang mấy đệ tử của mình rời khỏi cảnh nội của tuyết lang nhân đi tại sao tiếu ân kinh ngạc hỏi hắn cũng không nói cho đối phương biết mình đã về dãy núi ishatta dùng ngữ khi mơ hồ hỏi đại tát mãn nida than nhẹ một tiếng nói bởi vì thời gian đã tới có một số việc chúng ta phải chuẩn bị thỏa đáng tiếu ân hiếu kỳ nhìn đại tát mãn nida kỳ vọng lão cho mình một lời giải thích tiếu ân sát lục thiên mạc của ngươi hoàn thành tới đâu rồi nida đột nhiên hơi Còn chưa hoàn thành, sắc mặt Tiếu Ân đỏ lên, chỉ mới hoàn thành được một nửa. Quả thực, từ lần giết hại mấy bộ lạc hỗn hợp trên Đại Thảo Nguyên, Tiếu Ân cũng không hấp thu sát lục năng lượng. Ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên, Tuyết Lang Nhân dường như đã di chuyển toàn bộ về phía sau. Tiếu Ân biết rất rõ lực lượng của mình, nếu đôi bên tận lực chế tạo ra chiến khu, hắn có thể thoải mái đi lại, nhưng một khi xâm nhập vào địa bàn phía sau của Tuyết Lang Nhân, với chút thực lực của hắn, nếu làm ra hành động người và trời phẫn nộ. Như vậy 9 phần 10 cái mạng nhỏ của hắn không bảo toàn được. Dù sao, với thực lực của hắn, cao nhất cũng chỉ oanh sát được một vị đại tát mãn, nếu có hai đại tát mãn xuất hiện, tuyệt đối có thể khiến hắn xa cơ. Đại tát mãn Nida hơi gật đầu nói, chỉ hoàn thành một nửa, dường như có chút không đủ. Đôi mắt tiếu ân lộ ra ánh sáng nghi hoặc, hắn hỏi. Đại tát mãn Nida, chẳng lẽ ngài cần sát lục thiên mạc để làm việc gì sao? Nida nhìn hắn thật sâu nói, không phải ta cần mà là ngươi. Ngươi nhất định phải có sát lục thiên mạc đầy đủ Ta, Tiếu Ân càng thêm khó hiểu Mặc dù sát lục thiên mạc có trợ giúp cực lớn đối với hắn Nhưng cũng không trọng yếu tới trình độ đó Đúng, Đi Đa do dự một chút nói Có một số việc, cũng tới lúc nói cho ngươi biết rồi Trong lòng Tiếu Ân kích động Hắn đã sớm muốn biết bí mật trong đó Ta ở Đế Đô chờ ngươi Nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân Vậy mang theo sát lục thiên mạc tới Đế Đô Đi Đa cao thâm khó lường cười nói thì thật ta chỉ vẽ ra cho ngươi con đường phía trước, còn về phần ngươi đi được tới đâu là do bản thân ngươi. Một trận giao động mơ hồ xuất hiện, hình ảnh đại tát mãn Nida biến mất. Nhưng giờ phút này trong lòng Tiểu Ân không hề bình tĩnh, hắn cúi đầu trầm tư, cân nhắc những lời đại tát mãn Nida vừa nói. Mơ hồ hắn cảm thấy nội tâm mình rung động. Một lúc lâu sau, Tiểu Ân mới rời khỏi phòng, giải thích với đám người Kim vài câu, để bọn họ chiếu cố tốt chứng hoàng Kim Sa Trùng và Hắc Toàn Phong. Mỗi khi bọn họ tu luyện trong Hoàng Kim Kết Giới, phải đem hai sinh vật này vào trong. Sau đó hắn mang theo sát lục kết giới rời khỏi ma pháp động, bay về Đế Đô. Mấy ngày sau, Tiểu Ân đã tới Đế Đô, đây là lần thứ tư hắn tới thủ đô của Đế quốc Lang Nhân, thành Crysta, nhưng điều tiếc nuối đó là, mỗi lần hắn tới đây đều cưỡi ngựa xem hoa, nghỉ ngơi vài ngày rồi vội vã chia tay. Đến tận bây giờ, hắn chưa được thưởng thức sự hùng vĩ của tòa thành này. Tất nhiên, lần này Tiểu Ân cũng không định ở lại lâu hắn trực tiếp tới chỗ ở của Đại Tát Mãn Nida. Tòa nhà này trên danh nghĩa thuộc về Harrison, nhưng ai cũng biết, chỉ cần Đại Tát Mãn Nida không chết, sức ảnh hưởng của lão đều không có khả năng suy yếu. Sở dĩ Harrison có thể đạt được địa vị cao quý tại Đế Đô là do có quan hệ gắn bó với Đại Tát Mãn Nida. Tiểu Ân vừa mới tới tòa nhà đã bị người khác kéo lại. Đó là một vị tát mãn trẻ tuổi, mặc dù tuổi của hắn chưa tới 20 nhưng từ năng lượng dao động trên người hắn Tiếu Ân nhận ra hắn là một gã chiến tranh Tát Mãn hàng thật giá thật. Chưa tới 20 tuổi đã thành chiến tranh Tát Mãn so với người chưa tới 20 tuổi thành ma Pháp Sư không khác nhau là mấy, đều là những thiên tài, tự nhiên có ngạo khí. Giờ phút này, tên Tát Mãn trẻ tuổi đứng trước mặt Tiếu Ân, trong đôi mắt của hắn ẩn chứa sự hưng phấn và khiêu khích, nói. Ngươi là ai, đây là nơi ở của đại Tát Mãn Harrison, không có sự cho phép không được phép tiến vào. Tiếu Ân kinh ngạc cười, tiểu tử Harrison này càng ngày càng sĩ diện. Không ngờ lại để cho một vị chiến tranh tát mãn trẻ tuổi làm thủ vệ, loại đãi ngộ này không phải là chuyện đùa mà. Mặc dù hắn biết rõ loại quy định này không phải do Harrison an bài, mà là do đại tát mãn Nida an bài hoặc là những người ở dưới âm thầm làm ra, nhưng xét trên phương diện này, địa vị của Harrison quả thực đã hoàn toàn khác trước. Nhẹ nhàng thở dài, Tiểu Ân bình tĩnh nói, Tiểu huynh đệ, ta tới tìm Harrison, nhờ ngươi thông báo một tiếng. Thông báo, tên tát mãn trẻ tuổi xem thường nói. Đại Tát Mãn Harrison có nhiều công việc bận rộn, nếu như không có chuyện quan trọng, không thể quấy nhiễu ngài. Sắc mặt Tiếu Ân hơi trầm xuống, nhưng trong lòng cảm thấy quái dị. Tên Tát Mãn trẻ tuổi này khi nhắc tới Harrison, lại lộ ra sự thành kính, ngữ điệu như thế không phải do nể mặt Đại Tát Mãn Nida hoặc Tam Đầu Lang Croy. Tiểu tử Harrison này trở nên lợi hại rồi sao, không ngờ có thể khiến cho một Tát Mãn tôn kính hắn. Tiểu huynh đệ, thực không thể thông báo sao, Tiếu Ân cười hít mắt nói. Không thể, tên tát mãn trẻ tuổi từ chối nói, trừ khi Harrison các hạ tự mình chịu kiến, nếu không dù là ai cũng không thể tiến vào. Tiêu ân nhíu mày, cố tính muốn xông vào, nhưng cân nhắc tới lợi hại trong đó, vẻ mặt ôn hòa nói. Nếu như ta muốn gặp Harrison, thì có biện pháp gì không? Tên tát mãn trẻ tuổi do dự một chút nói, người có thể tới hội nghị liên hiệp tát mãn thông báo, nếu như được phép, có thể gặp Harrison các hạ. Tiêu ân không nhịn được cười, hắn không có tính nhẫn nại tốt như vậy. Đúng lúc này từ trong tòa thành có ba người đi ra, tuổi tác của ba người này tương đương với tên thủ vệ, đều trên dưới 20 tuổi. Nhưng khiến Tiếu Ân cảm thấy không tin đó là cường độ năng lượng trên người ba kẻ này đều là cường độ năng lượng của chiến tranh tát mãn. Mặc dù chỉ tương đương với chiến tranh tát mãn Milligan ngày xưa, giờ phút này không được Tiếu Ân để trong mắt, nhưng nhìn bốn người trẻ tuổi này vẫn khiến người khác cảm thấy khó tin. Giờ phút này, một trong ba người từ bên trong đi ra, vô tình nhìn Tiếu Ân, sắc mặt của hắn nao nao. Dường như nhớ tới cái gì đó Đi vài bước, hắn đột nhiên ngẩng đầu Nhanh chóng xoay người tới trước mặt Tiếu Ân Chăm chú nhìn Tiếu Ân, có chút cả lâm nói Ngài, ngài, Tiếu Ân mỉm cười nói ngươi nhận ra ta, vâng Thân hình của tên Tát Mãn đứng thẳng lên nghiêm túc nói Hơn một năm trước, tôi đã gặp ngài và Harrison các hạ Tiếu Ân đã hiểu Lần trước gặp mặt Harrison ở trong tòa thành Trong thành có nhiều lang nhân Tát Mãn Chưa đạt tới cảnh giới chiến tranh Tát Mãn xem ra tên lang nhân tát mãn này là một trong số đó với thân phận của tiểu ân tự nhiên không nhớ tới một tên tiểu tát mãn nhưng khi hắn nhắc lại tự nhiên cũng có một chút ấn tượng nhìn thái độ khiêm nhường của tên thanh niên tiểu ân than thở nói người tiến bộ rất nhanh trong vòng một năm đã đột phá cảnh giới chiến tranh tát mãn người trẻ tuổi càng thêm tôn kính nói vâng ta muốn gặp harrison ngươi có thể giúp ta thông báo được không tiểu ân cười híp mắt hỏi vâng Ta sẽ đi thông báo, tên Tát Mãn trẻ tuổi lên tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong tòa thành. Giờ phút này tên thủ vệ Tát Mãn trẻ tuổi cứng cả miệng lại, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, tên Tát Mãn có địa vị cao hơn mình ở trong tòa thành lại tôn kính tiêu ân như thế, chỉ kém một chút là đã quỳ xuống bái kiến. Trong nháy mắt, hắn biết, tiêu ân tuyệt đối không phải là ma pháp sư bình thường. Sắc mặt hắn xấu hổ, cùng kính hướng về tiêu ân, Lý nhí nói, ma pháp sư tôn kính. Xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của ta Tiếu ân tiêu sái vung tay lên nói Không sao cả, người không biết không có tội Tốt, người không biết không có tội Một âm thanh nhu hòa truyền từ tòa thành ra Hình bóng xinh đẹp của Juliana chậm rãi xuất hiện Tốc độ di chuyển của nàng không nhanh Tần suất dường như không cao Nhưng trong nháy mắt đã tới lối vào của tòa thành Sắc mặt của Tiếu ân hơi đổi Ánh mắt nhìn nàng có thêm sự hồ nghi Sau lần từ biệt với Juliana đã hai năm rồi bọn họ chưa từng gặp mặt nhưng tiếu ân không thể tưởng tượng lần này gặp lại juliana hắn thực sự rung động đúng vậy vẫn là dung nhan tràn ngập mị lực khiến người khác không thể kiếm chế đó nhưng tất cả những điều đó cũng không khiến tiếu ân rung động khiến hắn cảm thấy khó tin đó là loại năng lượng dao động mờ mịt trên người juliana dường như không kém mình không hắn hoàn toàn không cảm ứng được loại lực lượng mờ mịt đó tiếu ân thậm chí có thể khẳng định Thực lực của Juliana đã vượt qua tam tinh ma pháp sư bình thường. Có lẽ không dưới đại tát mãn lý kỳ hoặc tứ tinh đại ma pháp sư Dimitri. Nghĩ tới điều này, khuôn mặt tươi cười của Tiếu Ân có chút phát khổ. Ở trong ma pháp động, hắn phát hiện ra cách tu luyện ma lực chất chồng. Trong hai năm này, không lúc nào hắn không siêng năng khổ luyện, chiến đấu trên đại thảo nguyên với kẻ khác. Cuối cùng, hắn còn giải quyết được một đại tát mãn và một tứ tinh đại ma pháp sư. Dưới những kinh nghiệm như thế mới bồi dưỡng ra thực lực cường đại nhưng lại không vượt qua được Juliana, tự nhiên khiến hắn có cảm giác xa suốt. Nhưng dù sao Tiểu Ân không phải người bình thường, cảm giác đó tới nhanh mà đi cũng nhanh, sau một lúc, hắn đã khôi phục lại như bình thường, thần sắc trong mắt cũng trở nên bình thường. Tiểu Ân, sư phụ và Harrison đã chờ người vài ngày, người tới chậm đó. Theo thói quen, Juliana lộ ra nụ cười tuyệt diễm của mình, nhất thời khiến cho ba tên chiến tranh tát mãn đứng ngoài cửa ngây dại. Trong mắt bọn họ không hề che giấu sự ngưỡng mộ, Nhưng đứng trước mặt Juliana, bọn họ không dám có ý khinh nhờn. Đi đa các hạ chờ ta sao? Tiếu ân hơi kinh hãi, nói, ta thật thất lễ, nàng mang ta vào gặp ngài đi. Tốt, Julian cử động thân thể nói, Ngươi đi theo ta, tiếu ân, thanh âm hô to gọi nhỏ từ trong tòa thành truyền ra, Harrison như bay vọt ra, hắn cười lớn, mạnh mẽ ôm lấy tiếu ân. Tiếu ân mở hai tay, ôm lấy hắn, cảm thụ lực lượng to lớn từ trên người hắn truyền đến, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Thể chất của tên này lại được tăng cường lên Đến tổt cùng là được huấn luyện như thế nào Buông nhau ra tiểu ân cẩn thận đánh giá hắn Trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi và vui mừng Harrison ngươi tu luyện như thế nào vậy Rất giỏi đó Năng lượng dao động trên người Harrison Mặc dù kém Juliana một chút Nhưng không dưới tiểu ân Trong một năm Có thể từ một chiến tranh tát mãn bình thường Biến thành sắp thành tiêu chuẩn đạt tới đại tát mãn Khó khăn trong đó có thể so sánh được với Juliana Harrison cười hắc hắc Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe âm thanh của Juliana truyền đến. Tiếu ân, không phải ngươi muốn đi theo ta sao? Khi nàng nói những lời này, vẻ tươi cười trên mặt không giảm, nhưng thanh âm càng trở nên mềm mại, trực tiếp xâm nhập vào đáy lòng của mọi người, khiến mọi người sinh ra cảm giác đặc thù. Nhất thời, sắc mặt của ba tên chiến tranh tát mãn trẻ tuổi ngoài cửa đỏ bừng lên. Hai tay nằm chặt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên rồn rập. Ánh mắt Harrison bị kiềm hãm lại, dường như cũng bị ảnh hưởng. Nhưng một cỗ hắc khí chợt hiện lên trên người hắn Mặc dù luồng hắc khí này rất khó bị người khác phát hiện Nhưng không trốn được cảm ứng nhạy cảm của tiếu ân Trong lòng hắn nhất thời hiểu được Khi Harrison không thể khống chế được mình Linh vật tam đầu lang của hắn tự động thủ hộ Một giây sau, đôi mắt của Harrison khôi phục lại sự bình tĩnh Hắn không dám nhìn Juliana, giảm âm thanh nói Ta không ngăn cản ngươi, ta chờ ngươi ở bên trong Nói xong, hắn bỏ lại tiếu ân, xoay người bay vào trong tòa thành Nhìn Harrison hoảng hốt chạy đi, Tiếu Ân khẽ lắc đầu, tên này đúng là không lo lắng gì, để cho mình ở lại một mình ứng phó với hồ ly tinh tràn ngập mị lực. Thấy Tiếu Ân không hề bị ảnh hưởng, đôi mắt vẫn trong suốt như trước, không có nửa điểm dao động, trong lòng Juliana xuất hiện cảm giác thất bại. Nàng liên tiếp đột phá hai cấp, đối với nàng mà nói, mị lực đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn khác. Nhưng dù nàng cố ý thi triển ra một ít phương pháp kỳ dị, nhưng Tiếu Ân có vẻ không động lòng. Nếu như không phải Harrison chật vật chạy trốn, ba tên tát mãn trẻ tuổi hoàn toàn mất đi khống chế, Juliana còn tưởng mị lực của mình đã mất. Tiểu thư Juliana, chúng ta có thể tới gặp đại tát mãn đi đa chưa? Tiếu ân vươn hai tay, bất đắc dĩ hỏi. Tốt, vẻ tươi cười trên khuôn mặt Juliana thu lại, từ ôn nhu đột nhiên biến thành lạnh như băng. Biến hóa bất ngờ này khiến Tiếu ân có một loại cảm xúc khác. Juliana xoay người, chậm rãi đi về phía trước, Tiếu ân nhấc chân đuổi theo. Đột nhiên cảm thấy ba đạo ánh mắt nóng rực tập trung lên lưng mình Hắn quay đầu lại nhìn Chỉ thấy ba tát mãn trẻ tuổi đang dùng ánh mắt bất mãn nhìn mình Dường như đùn đẩy trách nhiệm khiến Juliana mất hứng sang đầu mình Than nhẹ một tiếng Trong lòng tiếu ân cười khổ Đúng là hồng nhan hỏa thủy Mỹ nhân là nguồn gốc của tai họa mà Juliana càng đi càng chậm Cho đến khi tiếu ân sáng vai với nàng mới đẩy nhanh tốc độ Giờ phút này Những cành liễu xanh phất phơ đón gió Giống như ngọn sóng lăn tăn Cùng giai nhân động lòng người sánh vai dưới bóng cây, dù là ai cũng có cảm giác khác thường. Đột nhiên, ánh mắt Tiếu Ân nhìn về phía xa, nơi đó có một tát mãn thủ vệ, hắn khom người hành lễ với hai người bọn họ. Tiếu Ân sở dĩ chú ý tới hắn, bởi vì người này có thực lực đạt tiêu chuẩn chiến tranh tát mãn bình thường, khóe miệng Tiếu Ân hơi nhếch lên, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ hiện giờ đế quốc lang nhân, tát mãn nhiều như nước? Thu ánh mắt nhìn người nọ trở về, Tiếu Ân vô tình nói nơi này quả thực cao thủ nhiều như mây chẳng lẽ toàn bộ chiến tranh tát mãn trẻ tuổi của đế quốc đều tập trung tới đây sao juliana ngẩn ra sau đó hé miệng cười tạo nên một đường cong tuyệt mỹ trên khuôn mặt đặc biệt là khi đôi môi đỏ mỏng hơi nhếch lên khiến người khác xuất hiện dục vọng tiếu ân chẳng lẽ harrison chưa nói cho ngươi sao nói cho ta biết cái gì tiếu ân không hiểu nói mấy năm nay những chiến tranh tát mãn đó đều là do harrison chế tạo ra Cái miệng hồng nhuận của Juliana nói ra một bí mật động trời. Sắc mặt tiếu ân chợt biến đổi, hỏi, nàng nói gì, Harrison có thể chế tạo chiến tranh tát mãn? Juliana khẽ mỉm cười nói, kỳ thực phải nói là Roy Các Hạ có thể kích thích tiềm năng của bộ tộc thanh lang, để cho bọn họ trở thành chiến tranh tát mãn. Sắc mặt tiếu ân khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện cơn sóng động trời. Nếu như tất cả là sự thật, như vậy nếu cả bộ tộc thanh lang không... Thậm chí chỉ cần một phần mười hoặc một phần trăm thanh lang nhân biến thành chiến tranh tát mãn, như vậy trên đại lục này không có bất cứ lực lượng gì có thể ngăn cản đội quân tát mãn khổng lồ. Có lẽ chỉ có những pháp sư truyền kỳ trong truyền thuyết liên thủ lại mới có thể chiến đấu lại được. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tản bộ dưới bóng cây, song, ngoại nhân nhìn vào tưởng như có hào khí kiểu diễm ở trong, nhưng trong đầu tiếu ân lại không có bóng dáng của juliana Suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị lời nói của vị nữ tử này chiếm cứ Có thể kích thích tiềm năng của bộ tộc thanh lang, biến bọn họ thành chiến tranh tát mãn. Nếu như đây là sự thật, như vậy bộ tộc thanh lang quật khởi là chuyện không thể ngăn chặn được. Bởi vì loại ưu thế này quả thực quá nghịch thiên, thậm chí khiến người khác không rét mà run. Hít sâu một hơi, rốt cuộc tiếu ân lấy lại sự bình tĩnh sau khi chấn động, quay đầu sang, nhìn thấy dung nhan hơi đỏ của Juliana. Đó là nước hoa nổi danh, không tước hương, thế nào so với các loại nước hoa khác có sự khác nhau chứ? juliana mỉm cười nói tiếu ân ngẩn ra một lần nữa hít sâu quả thực mũi giường như ngửi được một mùi thơm đặc biệt nhưng hắn xấu hổ cười hai tiếng nói thật nếu để hắn đàm luận về ma pháp hắn có thể thao thao bất việt ba ngày ba đêm nhưng nói về nước hoa thì hắn hoàn toàn mù thịt rất thơm rất thơm tiếu ân tùy tiện ứng phó một hai câu nói juliana croy các hạ làm thế nào để kích thích tiềm lực của bộ tộc thanh lang để họ trở thành tát mãn juliana giận dữ liếc mắt nhìn tiếu ân Khi Tiếu Ân hít sâu, nàng còn tưởng rằng Tiếu Ân chú ý tới mùi thơm đặc biệt trên người nàng, nhưng nhìn biểu hiện của Tiếu Ân, ý nghĩ đó của nàng đành phải thu về. Đối với tên lãng tử chỉ biết nghiên cứu ma pháp, làm thế nào có thể lĩnh ngộ được phong hoa tuyết nguyệt chứ? Hơi sờ cằm, nhưng nàng lập tức phát hiện, động tác này đối với những nữ nhi như nàng mà nói, có chút xa lạ. Dường như nàng sống hơn 20 năm, cũng chưa từng thực hiện nhiều lần. Lòng của nàng run lên, xuất hiện một cảm giác khác thường tiếu ân ho nhẹ một tiếng giải thích nói ta biết những lời này quả thực có chút mạo muội nhưng ta chỉ tò mò mà thôi juliana bị thanh âm của hắn bừng tỉnh thu hồi ánh mắt bất mãn lại do so dự một chút nói croy các hạ có nhiều loại năng lực thần kỳ hiện giờ ngài đã khôi phục lại được một ít thực lực nên cũng có một chút lực lượng kỳ diệu ví dụ như có thể để cho một số lang nhân trẻ tuổi có thân thể cường tráng kích thích ra một chút lực lượng tinh thần đồng thời thành công dung hợp với linh vật trở thành chiến tranh tát mãn mới trong lòng khẽ động tiếu ân hỏi nàng nói những người trẻ tuổi đó do harrison tạo ra đúng tiếu ân khẽ gật đầu trách không được mấy lang nhân tát mãn đó lại tôn kính harrison như thế rất nhanh bọn họ xuyên qua bóng cây tới đại sảnh rồi tới một căn phòng cổ kính phía sau tòa thành đại tát mãn nida không xuất hiện chỉ có harrison với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bọn họ juliana tiến vào cửa phụ trong phòng harrison tiến lên, nhẹ nhàng đụng tiếu ân hỏi đi cùng với nàng Có cảm giác thế nào? Không tồi, Tiếu Ân đàng hoàng trả lời. Không tồi sao? Harrison kinh ngạc hỏi. Tất nhiên, Tiếu Ân đứng đắn hỏi. Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ khác sao? Harrison liên tiếp lắc đầu, nói. Quên đi, nữ nhân này ta không thể trêu vào được. Ngay cả Croy Các Hạ cũng nói, linh vật của nàng là viễn cỗ linh mạch truyền thừa lại, không phải là người mà ta có thể địch lại. Tiếu Ân mỉm cười, chuyển đề tài nói. Harrison, chúc mừng ngươi, chúc mừng ta. Harrison không hiểu nói, chúc mừng cái gì, nghe nói người có thể kích thích những người trẻ tuổi của bộ tộc thanh lang, để bọn họ trở thành chiến tranh tát mãn, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Harrison thở dài một tiếng nói, đâu có dễ dàng như vậy, thần thông của Croy Các Hạ mặc dù to lớn, nhưng không phải là thần linh, chỉ có linh vật cấp 5 và linh vật dao động tương xứng với lang nhân trẻ tuổi, ngài mới có thể làm được điều đó. Nhưng, dường như chỉ do dự trong chốc lát, rốt cuộc Harrison nói nhưng muốn tìm được tổ hợp như vậy thực sự rất khó khăn cả đế quốc toàn lực tìm kiếm mới chỉ tìm được hơn trăm người mà thôi nhưng xác suất thành công không tới một nửa Tiểu Ân tiếc nuối an ủi vài câu nhưng trong lòng hắn lại thở phào một hơi hiệu quả thực sự kém nhưng nếu có thể tùy ý biến lang nhân bình thường trở thành tát mãn như vậy Croy đã biến thành thần tiên rồi Harrison quay đầu nhìn quanh một chút giảm âm thanh nói Tiểu Ân kỳ thực những tát mãn đó dung hợp với linh vật trở thành chiến tranh tát mãn nhưng tiềm lực của bọn họ đã hết sạch, cả đời này đừng mong tiến thêm được nữa. Tiếu ân nhẹ giọng kinh hô, Harrison nói điều cơ mật này cho hắn biết, đủ thấy hắn không hề đề phòng mình tí nào. Những chiến tranh tát mãn này mặc dù không cách nào tiến dai, nhưng đối với đế quốc lang nhân, cũng là một khoản tài phú quý báu. Hai người đang tán dóc, cửa phụ của phòng nhẹ nhàng mở, đại tát mãn Nida sánh vai cùng Juliana xinh đẹp đi ra. Mặc dù mới cách xa nhau một năm, Nhưng khí sắc của đại tát mãn Nida có sự biến hóa vi diệu. Trước kia là loại thần sắc cao cao tại thượng không với tới được, thì hiện tại đã thay bằng sự cường đại kinh tâm động phách. Đặc biệt lúc này, Tiểu Ân liên tục giết chết đại tát mãn Lý Kỳ và tứ tinh đại ma pháp sư Dimichi, lại càng cảm nhận được năng lượng cường đại của lão lang nhân Tát mãn này. Tiểu Ân và Harrison đồng thời khom người, Nida hơi giơ tay nói, "Đối với lão già như ta, các ngươi không cần quá khách khí." Tiểu Ân và Harrison đáp ứng. Nhưng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều có cảm giác dở khóc dở cười, trước mặt vị đại tát mãn này, chỉ sợ có rất ít người dám làm theo câu nói của lão. "Tiểu Ân, không tồi." Đại tát mãn Nida nhìn Tiểu Ân nửa ngày, hài lòng gật đầu nói, "Thực lực của ngươi tiến bộ cực nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của ta. Xem ra để ngươi tới Đại Thảo Nguyên rèn luyện, quả thực trong thời gian ngắn có thể kích thích tiềm lực của ngươi lên." Tiểu Ân khiêm tốn nói, "Ngài quá khen, kỳ thật Juliana và Harrison mới tiến bộ kinh người." So với hai người bọn họ Trúc thành tựu nhỏ của ta không đáng để nhắc tới Khuôn mặt ba người đi đa đồng thời lộ vẻ cổ quái Dường như nghe thấy một chuyện cực kỳ khó tin Juliana hung hăng chừng mắt nhìn Tiếu Ân nói Hừ, không biết thì đừng nói lung tung Harrison cũng than nhẹ một tiếng nói Huynh đệ, nếu như ta không biết ngươi Ta còn tưởng ngươi đang nhạo báng ta Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi Các ngươi đang nói cái gì Dida vông tay lên nói Tiếu Ân Người có muốn biết tại sao Harrison và Juliana lại tiến bộ nhanh như thế không? Có, hai mắt tiếu ân sáng ngời, không cần nghĩ nói. Tốt, ta nói cho người biết. Nida không giấu giếm nói. Sở dĩ trong hai năm này, Juliana có thể liên tục đột phá là do có quan hệ với ngươi. Ta, tiếu ân khó tin hỏi. Đúng, ngươi còn nhớ hỏa sơn hồng chỉ mà ngươi tặng Juliana không? Có, đối với chuyện này, tiếu ân vĩnh viễn không quên, đặc biệt là ba cái đuôi mềm mại khiến hắn nhớ mãi không quên. Ánh mắt nhìn về phía Juliana, mặc dù không nhìn thấy ba cái đuôi mượt mà, nhưng lại thấy được khuôn mặt đỏ rực như mừng như giận của nàng. Vội vàng thu hồi ánh mắt lại, Tiếu Ân giống như một chính nhân quân tử. ở bên cạnh, Julian nghiến răng căm hận, nhưng dù thế nào cũng không dám nói ra chuyện đó, chỉ có thể thầm mắng Tiếu Ân có tư tưởng xấu xa. Lai lịch của Juliana không giống với người thường, trên người nàng có viễn cổ huyết mạch. Nida từng câu từng chữ nói. Đối với Juliana, hỏa sơn hồng trĩ là chủng tộc khắc tinh, nhưng nếu có được lông của hỏa sơn hồng trĩ, như vậy linh vật của nàng sẽ không ngừng đột phá cực hạn, dễ dàng được đề cao. Tiếu ân chợt hiểu ra, trách không được mình cố gắng như thế mà vẫn kém nàng một bậc, nguyên nhân là do quan hệ chủng tộc đặc thù, cho nên mới tạo thành kết quả khó tin như vậy. Còn Harrison thì sao? Dida thản nhiên nói, mỗi ngày Croy các hạ ăn một linh hồn thể ma thú. Tiếu ân lại gật đầu nhưng ánh mắt nhìn về phía Harrison có thêm sự khác thường. Mỗi ngày ăn một linh hồn thể ma thú, vậy tốn bao nhiêu mới đủ đây? Mặc dù đại tát mãn Nida không nói rõ, nhưng Tiếu Ân biết, linh hồn ma thú đó chắc không phải là linh hồn thể của ma thú cấp 3 như nhện chúa. Có thể được Roy các hạ nhìn chúng, chắc chắn không phải thứ rác rưởi. Hay nói cách khác, năng lực của Harrison đột nhiên tăng mạnh, căn bản là dựa vào sự hậu thuẫn của đế quốc lang nhân, nếu không, hắn không thể đạt được tốc độ nhanh như thế. Harrison xấu hổ cười nói, kỳ thật ta đã nói, không cần lãng phí như vậy. Dida giơ tay chặn lại, đây là do đế quốc cấp cho Croy các hạ, sao lại gọi là lãng phí chứ? Sau đó, lão quay đầu lại nói, Tiểu ân, lần này ngươi bỏ thí luyện quay trở về mặc dù đối với sự tiến bộ của ngươi có sự ảnh hưởng nhất định, nhưng ta sẽ nghĩ cách khác để bồi thường. Tiểu ân vội vàng nói, Dida các hạ, ngài quá khách khí, kỳ thật dù ngài không nói, ta cũng chuẩn bị bỏ thí luyện, quay trở về đi đa nao nao hỏi sao lại trở về sớm như vậy